Vô cùng náo nhiệt ba mươi đi qua, lương mãn thương huynh đệ mỗi người phân hai lượng bạc, cấp trong nhà mỗi người xả một khối bố làm tân y lìa phục. Thật vất vả kiếm lời, làm gì không chính mình lưu chữ. Lương thủ sơn thực vui mừng, cười nói: Ta nhi tử cũng biết hiếu thuận, cha về sau à, liền thật có phúc. Cha, chờ câu câu trưởng thành cũng hiếu thuận cha. Nơi nào đều không thể thiếu hắn, tổng ở soát tồn tại cảm. Hảo. Ta liền chờ ta nhi tử cho ta khảo cái trạng nguyên trở về đâu. Lương thủ sơn bế lên nhi tử, đôi tay như vậy một kéo liền hướng bầu trời ném đi, cao hứng tiểu gia hỏa cười ha ha. Thứ ăn tết đến sơ sáu, lương gia đều tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Tới rồi sơ bảy liền có khách nhân lục tục tới cửa. Đầu tiên là lăng mạc hiên phụ tử, lại là hàn gia tổ tôn, thậm chí phúc mãn lâu phúc tuyển cùng hồng nhớ hồng đặc đều lại đây đi lại một chút. Người trong nước truyền thống chính là lễ thượng vắng lai, Lương Thủ Sơn lại mang theo bọn nhỏ nhất nhất bái phòng trở về, toàn bộ tháng riêng đều ở như vậy náo nhiệt chung vượt qua. Lương gia lều ấm, không chỉ có cho bọn hắn ra mang đến thật lớn kinh tế ích lợi, bởi vì ở trấn trên mua cửa hàng, Lương Thủ Sơn đang ở thu thập, chuẩn bị ra tháng riêng liền đem cửa hàng khai lên, mấy ngày này nhà bọn họ lều ấm đồ vật cũng xuất hiện bên trái lân hữu xá trong nhà, tuy rằng cửa hàng còn không có khai trương cùng phụ cận nhân ra nhưng thật ra quen thân. Tháng riêng mười lăm lăng ra ước lương ra đi chấn trên xem hoa đăng. Lương điền điền người một nhà trước tiên dọn tới rồi chấn trên tân phòng đi trụ, chờ tới rồi tháng riêng mười lăm hôm nay, đại gia hỏa trang điểm đổi mới hoàn toàn, chỉ còn chờ buổi tối hoa đăng. Dọc theo đường đi lăng húc đều ôm cầu cầu đi ở lương điền điền bên người, tiểu gia hỏa lần đầu tiên xem hoa đăng, cao hứng cơ chân múa tay. Thuận tử ôm hổ tử. Lương Mãn thương huynh đệ hỗ trợ chiếu cố đệ mội, Lương Thủ Sơn cùng Lăng mặc hiên một đường nói nói cười cười. Rất xa nhìn đến một đám người vây quanh ở Phúc Mãn lâu trước cửa, đại gia hỏa sướng sốt. Này Phúc Mãn lâu làm sao vậy? Lương Mãn độn đầy đầy đại ca. Tuyên thúc bên kia không phải xảy ra chuyện nhi đi. Người này cũng quá nhiều. Lương Điền Điền cười, liền tính là xảy ra chuyện nhi, cũng là chuyện tốt nhi. Có ý tứ gì? Lăng hút cười cười. Có phải hay không ngươi biết chuyện gì xảy ra? Đi xem sẽ biết. Lương Điền Điền đi đầu qua đi, mấy cái hài tử động tắc nhất trí cùng qua đi. Lương Thủ Sơn bọn họ này đó đại nhân tự nhiên là đi theo. Tới rồi trước mặt mới biết được, nguyên lai là đoán đố đèn hoạt động. nay Phúc Tuyền Đại trưởng quầy tâm tư còn rất nhiều, như vậy một làm, Phúc Mãn Lâu nhân khí nhưng càng cao. Nhìn bên trong điếm tiểu nhị vội chân không chạm đất liền biết, Phúc Mãn Lâu sinh ý có bao nhiêu rực rỡ. Đúng lúc này nghe được bên trong tiểu nhị hô lớn một tiếng, Khương công tử đoán trúng đỗ đèn, đưa một đạo cây cải dầu nấm hương. Có khách nhân bị tiểu nhị nhiệt tình dẫn tới Phúc Mãn lâu. Lăng Mặc Hiên không nhịn được mà bật cười, thế nhưng dùng như vậy biện pháp mời chào khách hàng. Thật là sáng tạo khác người, sáng tạo khác người a. Lương Thủ Sơn gật đầu, Phúc Mãn lâu giao cho Phúc Tuyển đại trưởng quầy trong tay, hắn chủ nhân nhưng xem như tìm đúng người. Như vậy tâm tư, tưởng không phát tài đều khó. Phúc Mãn Lâu vốn dĩ cũng đã thực rực rỡ, cứ như vậy chỉ sợ này sinh ý muốn càng làm càng lớn. Thỉnh thoảng có người đoán chung đố đèn, thỉnh thoảng có người bị thỉnh đến Phúc Mãn Lâu bên trong, đại đường cái bản đều đã ngồi đầy, càng miễn bản lầu hai những cái đó nhã gian. Càng là không chiếm được liền càng là tốt, câu mà không được tuy rằng là một loại khổ. Lại cũng là một loại hy vọng. Lương Điền Điền cười, không nghĩ tới tùy tiện điểm một câu, Phúc Tuyền Đại trưởng quầy cứ như vậy thường nói. Khi thật lại nói tiếp chuyện này vẫn là bởi vì bọn họ ra lều ấm rau dưa cung không đủ cầu khiến cho. Phúc tuyển đại trưởng quậy muốn nhiều tiền một ít rau xanh. Đừng nhìn này đồ ăn rơi quý, nhưng này tháng riêng đại gia đồ chính là một cái nhạc A, chân chính có thể tới loại địa phương này đi tiệm ăn người, là sẽ không có người kém này mấy cái tiền bạc. Bất quá rau xanh không nhiều lắm, liền tính là lương điển điển đã lấy ra rất nhiều trong không gian rau xanh. Nhưng mọi việc có cái độ. Quà đã bị phát hiện. Phúc mãn lâu bên này muốn đưa rau xanh, Hồng nhớ bên kia cũng yêu cầu. Văn Hiên người thường thường cũng tới một chuyến, này liền làm cho Phúc mãn lâu rau xanh càng không đủ dùng. Lương Điền Điền lúc này mới nói cho Phúc Tuyền đại trưởng quay, tới cái hạn lượng cung ứng. Rốt cuộc rau xanh liền nhiều như vậy, ngươi nếu là trước bán xong rồi, sau lại khách nhân cái gì đều ăn không đến, nhân gia cũng sẽ không vừa lòng. Thường xuyên qua lại này khách nhân liền không tới. Cho nên hiện tại Phúc Mãn Lâu hạn lượng. Mỗi bàn khách nhân nhiều nhất chỉ có thể điểm hai cái rau xanh, cái này kêu làm tốt sự thành đôi. Chính là như vậy, Phúc Mãn Lâu vị trí cũng không hảo đỉnh. Đừng nhìn chú ý này làm không ít người chửi đồng, nhưng này Phúc Mãn Lâu sinh ý càng thêm rực rỡ. Nói chuyện công phu, Phúc Mãn Lâu trước cửa người càng ngày càng nhiều. Lương Thủ Sơn cười cười, đi, chúng ta cũng đi nếm thử Phúc Mãn Lâu đồ ăn. Phúc Mãn Lâu chính là người lại nhiều, vẫn là có nhà bọn họ một vị trí nhỏ. Lăng Mặc Hiên chạy nhanh ngăn lại hắn, thủ sơn huynh đệ, cũng đừng đi nơi này, ta nhưng nghe nói, nơi này đồ vật quý, lại nói người ở đây đều đầy, nào có địa phương. Lăng Húc cười nói, cha, ngài cũng đừng ngăn đón. Nay Phúc Mãn Lâu rau xanh à, trứng gà gì đó nhưng đều là lương thúc trong nhà cung cấp, lương thúc bọn họ ở chỗ này còn có thể đính không đến vị trí. Lại nói lấy lương thủ sơn hiện giờ điều kiện, nhưng không kém trầu này tiền cơm. Tiểu húc nói chính là, mặc hiên đại ca, bên trong thỉnh. Ta à, mấy ngày hôm trước liền đính hảo vị trí. Lương thủ sơn cười tốn người đi vào. Phúc mãn lâu tiểu nhị không lớn nhận thức lương thủ sơn, lại là nhận thức lương điền điền huynh mội, vừa thấy người tới, vội vã lại đây tiếp đón, khách khách khí khi đem người lui qua lầu 2. Chúng ta đại trưởng quầy hôm nay đi huyện thành. Chiêu đãi không chu toàn chỗ còn thỉnh đại gia thứ lỗi. Người đến là phúc tuyển cháu trai, phía trước đi lương già lấy đồ ăn vẫn luôn là hắn, cùng đại gia hỏa đều quen thuộc. Đều là quen biết người, lương thủ sơn cười nói, người A cũng đừng hội, ngồi xuống cùng nhau ăn chút nhi. Bọn họ ngồi chính là giữa cửa sổ vị trí, vừa lúc sát đường, xem đèn cũng phương tiện. câu câu cùng hổ tử liền ghé vào cửa sổ xem náo nhiệt đi. Lương thúc, ta liền không ngồi còn phải đi bên ngoài tiếp đón, các ngươi từ từ ăn. đi phía trước ta thúc nhưng nói, này bữa cơm tính hắn thỉnh, này nơi nào không biết xấu hổ. lương thủ sơn khách khí một phen, cũng liền không lại kiên trì. lăng húc tiến đến lương điền điền bên người, nhìn dưới lầu phúc mãn lâu náo nhiệt, nhẹ giọng nói, nha đầu, này lại là ngươi ra chủ ý đi. như vậy quỷ linh tinh quái điểm tử, cũng liền nha đầu này nghĩ ra được. lương điền điền đầu diêu chống bỏ giống nhau, cũng không nên nói bậy tuyến thúc sẽ tức giận. Nàng nhưng không cụ thể đề, chính là phúc tuyển chính mình đầu góc linh hoạt. Lăng húc nếu nhận chuẩn là nàng chủ ý, nơi nào còn có thể tin tưởng. Đúng rồi Lăng húc đại ca, ngươi hiện tại đã là tú tài, kế tiếp chuẩn bị làm cái gì? Xem Lăng húc cũng không đổi mà đọc sách, tựa hồ mỗi ngày đều rất nhàn. Ta à! Lăng húc thở phào, ta ra tháng riêng liền phải ra cửa một chuyến. Buồn không nghĩ sớm như vậy liền nói. Bất quá nha đầu này nếu hỏi tới, hắn tự nhiên sẽ không gạt. Còn muốn ra cửa? Lúc này đây lại muốn đi đâu? Lăng húc gia hỏa này vừa mới mãn 13 tuổi, như thế nào một ngày đều không ngừng nghỉ, quá không giống tuổi này hải tử. Bất quá lời nói cũng nói đã trở lại, bên người nàng này đó trai trai hải tử, đích xác đều không lớn giống tuổi này. Khả năng lưng beo đồ vật nhiều, thành thục cũng liền sớm. Lăng húc buồn không nghĩ nói, liền hơi chút giò dự một chút. Hắn lúc này đây ra cửa là bí mật, là vì làm thành một chuyện lớn nhi, tự nhiên không thể để lộ bí mật. Lương Điền Điền ghé vào cửa sổ thượng, chỉ cho rằng lang Húc cùng nàng giống nhau muốn kiếm tiền, cũng không tưởng nhiều như vậy. lang Húc theo bản năng ruôi tay, sờ sờ năng tóc, nhẹ giọng nói, ta muốn đi một chuyến sơn đông phủ, có một số việc phải làm. Nếu ký ức không có xuất hiện lệch lạc, năm nay quá xong năm hoàng đế trở về Thái Sơn Tế thiên Địa phương Bạch Liên Giáo tạo phản. Hoàng đế bị nhốt, lúc ấy bên người chỉ có mấy chục người. Kiếp trước hắn rời núi tương đối chế, cứu ra cứu càng không phải này mặc cho hoàng đế. Bất quá hắn không thể đợi, muốn quá ngày lành, không có tương ứng địa vị, quyền thế là vô pháp bảo đảm. Một khi đã như vậy, kia hắn liền đi bắt một phần tiền đồ hảo. Lăng húc cũng không tin, kiếp trước không có ký ức đều có thể bắt một cái quốc công đường, này một đời hắn có nhiều như vậy tài nguyên, còn không thể bắt một cái quốc công trở về kia viên thật là thẹn với này một đời việc nặng, sơn đông phủ lương điền điền sửng sốt như thế nào đi như vậy xa, cái này lăng húc a một ngày cũng quá có thể lan lộn, có một số việc cần thiết phải làm, bỏ lỡ lần này cơ hội không biết còn phải đợi bao lâu, lăng húc nhẹ giọng an ủi nói, yên tâm ta sẽ không có việc gì nhi, mặt khác quay đầu lại nhìn nhìn cha bên kia, cha ta bên kia còn muốn các ngươi hỗ trợ chiếu cố chiếu cố. Ta không nghĩ cho hắn biết chuyện này nhi, miễn cho cha hắn lo lắng. Cha chính là một cái văn nhân, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, cha đều là nghiên cứu học vấn, có một số việc nhi, không biết ngược lại là một loại phúc khí. Lương Điền Điền là biết rõ Lăng mặc Hiên là người, có đôi khi rất đơn thuần, loại sự tình này vẫn là gạt hắn hảo. Yên tâm đi, qua năm nhà của chúng ta ở trấn trên thời điểm liền nhiều, đến lúc đó chúng ta sẽ thưởng xuyên lại đây. Lăng húc gật đầu. Có bọn họ huynh mùa ở, hắn không có gì lo lắng. Kỳ thật lăng ba phụ chuyện này người không cần lo lắng. Đột quyết binh bị tiêu diệt một đám, nghe nói phía bắc triều đỉnh phái không ít quân đội qua đi. Về sau bên này hẳn là sẽ không có đột quyết binh lại đây, người không cần lo lắng. Quách gia chấn nơi này chị An cũng không tệ lắm, tuy rằng không dám nói không nhặt của rơi trên đường đi, cũng không có gì uy hiếp sinh mệnh nguy hiểm chuyện này. Lăng Mặc Hiên một cái tú tài, đòi tiền không có tiền. Muốn gì không gì, càng không có gì an toàn. Lăng húc biết đến so lương điền điền còn nhiều một ít, nghe xong liền gật đầu nói, là, đột quyết bên kia không cần lo lắng. Đúng rồi, chuyển đến chân trên, cầu cầu cùng hổ tử cũng phải đi tư thuộc sao. Lăng húc nghĩ đến nhà bọn họ kia kiếm tiền sinh ý, còn có dưa gang muốn hay không loại. Trong nhà bên kia mà khẳng định muốn loại, hổ tử cùng cầu cầu con nhỏ, không nghĩ làm cho bọn họ quá sớm đọc sách. Lương Điền Điền liền nói, trao ý tứ là lại mua một cái điền trang, nhiều chút vùng núi, chuyên môn loại dưa gang. Nhà bọn họ cũng chuẩn bị tái sản xuất mở rộng. Lương gia nhật tử so kiếp trước muốn khá hơn nhiều, lang húc cũng thực vui mừng. Đột nhiên nghĩ đến kiếp trước kia trộn lẫn lương gia bất an người, do dự một chút nói, ta tưởng cùng ngươi nói cá nhân. Lương thiết truy cư nhiên còn ở quách gia Trấn. Lương Điền Điền về đến nhà thời điểm còn cảm thấy chuyện này rất không thể tưởng tượng. Câu nói kia nói như thế nào tới? Người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm. Bị xung quân tới rồi ninh cổ tháp 10 năm, trên đường bị bệnh một hồi, bị quan sai trở thành người chết ném, kết quả còn có thể bị người cứu, hiện tại cư nhiên còn lên làm nhân gia tới cửa con rể. Lương thiết truy loại người này, thật đúng là mạng lớn. Lương thiết truy tuy rằng tồn tại, lương điền điền cũng không sợ hắn. Lăng Húc sở dĩ nói cho nàng tin tức này, chính là làm nàng thời điểm mấu chốt trở thành đòn sát thủ, Lương Vương thị nếu dám làm ầm ĩ bọn họ, khiến cho bọn họ nương hai ngừng nghỉ Điểm Nhi. Lương Thiết Truy hiện tại chính là không hổ khẩu a, gặp người cũng không dám, cũng không tin Lương Vương thị đã biết tin tức này sẽ không quan tâm nàng nhi tử chết sống. Bất quá chuyện này trước phóng, cũng không nóng nảy. Lang Húc mấy ngày nay đem chuyện này nhi đều hoàn toàn đã điều tra xong mới nói cho nàng, chính là làm nàng trong lòng hiểu rõ. Qua ngày 2 tháng 2 dòng ngẩng đầu, ăn xong rồi đầu heo thịt, này năm cũng liền tính là quá xong rồi. Lương Thủ Sơn tìm người đem cửa hàng nạp lại, sau đó chính là làm thuận tử trụ qua đi trước thu ra, mặt khác cửa hàng cũng bày biện một ít phía trước trong nhà tồn một ít ra bán. Cũng không có cái gì thành phẩm. Lương Thủ Sơn cả ngày vội vàng sau núi, cái kia cửa hàng rứt khoát liền làm phủi tay trường quài. Đừng nhìn thuận tử ngày thường hi hi ha ha. Cửa hàng chuyện này nhưng thật ra làm gọn gàng ngăn nắp. Lương Điền Điền một lần qua đi, nhìn đến thuận tử phát hiện một người lấy hàng kém thay hàng tốt, đang bị thuận tử dăn dạy đâu. Không nghĩ tới thuận tử thúc còn có này phân nhã lực, Lương Điền Điền khá tò mò, về nhà trở thành chê cười cùng cha nói chuyện này nhi. Lương Thủ Sơn nghe xong chỉ là cười cười. Chuyện gì nhi làm hai năm đều thói quen, yên tâm đi, cửa hàng chuyện này giao cho ngươi thuận tử thúc, không còn có so với hắn càng thích hợp. Lúc trước ở Đột Quyết Vương Đình, bọn họ chính là dựa vào các loại sinh ý đánh hiểm trợ, thuận tử đứng đắn kinh doanh một đoạn thời gian hàng ra cửa hàng đâu Lương Điền Điền mới đầu còn không lớn tin tưởng, sau lại đi vài lần. Thấy thuận tử làm cái này đích xác so làm việc nhà nông thuận buồm xuôi gió, cũng liền không hề lo lắng. Lương gia sau núi xử lý cũng không sai biệt lắm. Bên ngoài còn để lại không ít đại thụ. Chặt bỏ tới đại thụ đã thả nửa cái sân. Lương Thủ Sơn gần nhất liên hệ một đám người mua đầu gỗ, quan kia đầu gỗ bán tiền bạc liền mau đủ mua sau núi tiền bạc, Lương Điền Điền cảm thấy nhà mình thật là kiếm lời. Ra tháng riêng, tư thục còn không có khai giảng, Lăng Húc liền mang theo Tiểu Khang tử ra cửa. Lương Điền Điền cấp Lăng Húc mang theo vài miếng hạ sốt cùng giảm nhiệt viên thuốc, bao hảo đặt ở một cái túi tiền. Bên trong còn cho hắn trang một trương 100 lượng ngân phiếu, nói cho hắn có nguy hiểm thời điểm dùng. Lăng Húc xem cũng chưa xem bên người thu hảo cáo biệt tiểu kiều thê liền mang theo tiểu khang tử đi sơn đông phủ thời tiết dần dần chuyển ấm lương gia huynh muội này công phu nhưng không có rơi xuống cho dù là ăn tết hôm nay cũng chưa nghỉ ngơi quá đừng nhìn luyện công không đến một năm thời gian hiện giờ mấy cái hải tử luyện công cũng là ra dáng ra hình ba tháng phân xuân về hoa nở tứ thuộc khai giảng lương mãn thương huynh đệ lại đi học đường tuy rằng lương gia ở trấn trên có tòa nhà Bất quá huynh đệ hai cái vẫn là thói quen về nhà tới trụ, cho dù mỗi ngày phải có một canh giờ thời gian là lãng phí ở trên đường. Trừ phi ngày mưa, huynh đệ hai cái có thể lưu tại trấn trên bồi thuận tử thúc. Thời tiết càng ngày càng ấm áp, lương điền điền vội vàng cấp người trong nhà chuẩn bị xuân xam. Tiểu hoa lại đây, trực tiếp đưa tới lớn lớn bé bé bảy bộ xiêm y đi đã sớm chuẩn bị chứ. Sợ ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc, ta cùng nương liền làm ra tới. Ngươi liền không cần cứ thế cấp làm, cấp mãn thương cùng mãn độn trước chuẩn bị hai thân đi tư thuộc xuyên, những người khác liền càng không nóng nảy. Lương Điền Điền vừa thấy, cúc hoa thím thật là dụng tâm. Đại ca cùng nhị ca siêm ý gì đều là tơ lụa, cấp trai chuẩn bị chính là một thân áo quần ngắn, làm việc xuyên phương tiện. Tới rồi thuận tử thúc kia còn lại là một thân khí phái tím văn ám cách siêm ý gì, mặc vào tới có lẽ nhìn tuổi đại chút. Bất quá làm trưởng quầy, nhưng thật ra chính thích hợp. Quả nhiên là làm cao cấp tú nương. Này nhãn lực không bình thường, tay nghề càng tốt. Cấp lương điền điền chuẩn bị chính là một thân hạnh hoàng sắc xuân sam. Tiểu hoa cười nói, ngươi này thân là ta tự mình làm, nương mua một khối to nguyên liệu, chúng ta hai cái một người một thân. Tiểu thư hai, quan hệ hảo, cũng thích xuyên không sai biệt lắm. Lương điền điền vừa thấy, kia tay háo thượng còn thêu hồng nhạt đào hoa, túng tiểu hoa xúc cảm kích nói, thật là phiền toái các ngươi. Nếu không phải ngươi cùng cúc hoa tím, ta còn không biết phải làm bao lâu đâu. Này làm xiêm y gì, nhưng thật ra không cần phí nhiều ít công phu, nhưng chính là này mặt trên theo hoa, trừ bỏ cha hòa thuận tử thúc, mỗi một kiện xiêm y gì mặt trên đều có, chính là đại ca cùng nhị ca tay háo thượng cùng theo cây trúc, lấy kế tiếp cao hảo ngụ ý, này phân tâm tư, chính là không dễ dàng. Nói những cái đó làm gì, nhà của chúng ta đem các ngươi ra đổ vật khi nào khách khí, Tiểu hoa giả y hoán trách, cười nói, ngươi cũng đừng có gấp, biết đổi mùa nhà các ngươi yêu cầu đồ vật nhiều, cầu cầu cùng hổ tử tuổi còn nhỏ cũng phí siêm y đi nương đỉnh đầu còn cắt mấy bộ, chính là chưa kịp làm đâu, ngươi từ từ tới, nếu là vội a, dứt khoát đều cầm đi ta cùng nương làm. Nay nào hành, ngươi cùng cúc hoa thím còn phải thê hoa kiếm tiền đâu, ta cũng không thể chiếm dụng các ngươi thời gian. Lương điền điền nửa là nghiêm túc nửa là vui lùa miệng lưỡi. Ai còn kém một chút công phu sao mà? Tiểu hoa chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại nói ngươi lại không phải không biết. Nương quá xong năm mua 20 mẫu vùng núi, nếu không phải nhà ngươi lương thúc thúc hỗ trợ, cũng không thể 55 lượng bạc liền mua tới. Quay đầu lại nhà của chúng ta cũng loại thượng khoai lang cùng rau xanh, cuộc sống này càng ngày càng tốt, làm nương cũng ít theo hoa. Rốt cuộc đó là thương đôi mắt. Không nói cái khác, chính là trong nhà tích cốt này đó bạc. Nếu không phải Lương Điền Điển hỗ trợ bán tiêu phẩm, nào có nhiều như vậy? Khoai lang cùng dưa gang mạ các ngươi cũng không cần chuẩn bị, quay đầu lại nhà của chúng ta tịch miêu đem nhà các ngươi cũng chuẩn bị. Lương Điền Điển tự nhiên biết chuyện này, lại nói tiếp Cúc Hoa Thím mua đất vẫn là nàng nhắc nhở. Cha nói đột quyết binh bên kia một chốc là sẽ không tới, nhà mình đều phải mua điền trang, cũng làm Cúc Hoa Thím mua đất. Cúc Hoa Thím kia 20 mẫu vùng núi liền ở Lão Lang Động phía Tây, có chút xa Bất quá đều là dây, cho nên giá cũng tiện nghi. Loại khác còn sợ thu hoạch không tốt, bất quá trồng trọn dưa cùng dưa gang còn đều không tồi. Nhà mình giàu có, tự nhiên cũng không thể đã quên cúc hoa thím bọn họ, chính là trần da tam thúc bọn họ, còn có canh gác đại bà kia, đều nói tốt dự định một ít khoai lang mạng. Lương gia đều đáp ứng rồi, này cũng không phải cái gì bí mật chuyện này, liêu đông phủ mấy năm nay sẽ lục tục có nhân chủng thượng khoai lang, thứ này cùng dưa gang giống nhau. Chỉ biết càng ngày càng nhiều Chẳng qua dưa gang kỹ thuật thủ đoạn càng phức tạp một ít Trong khoảng thời gian ngắn cho dù có cũng sẽ không quá nhiều Cho nên loại mấy năm vẫn là thực kiếm tiền Ngươi nhìn xem Còn cùng chúng ta nói cảm ơn Nhà của chúng ta nhưng còn không phải là lại muốn chiếm nhà các ngươi tiện nghi Ta nhưng chưa nói cảm ơn nói Tiểu hoa cười nói Ngươi à, biết ngươi không kiên nhẫn trưởng làm này đó Ta ở nhà nhàn rỗi cũng là nhà nhàn rỗi, Liền tính hỗ trợ làm tốt ta còn không phải sợ chậm trễ các ngươi sao. Lương Điền Điền gật đầu, một khi đã như vậy ta cũng liền không hề khách khí, nhã nhạ, ta mua mấy khối nguyên liệu, đều cắt hảo, chạy nhanh lấy về đi cho ta làm, cho ngươi một tháng thời gian, làm không hảo chính là muốn trượng đánh. Nhìn nàng kia nghiêm trang bộ dáng, tiểu hoa cười nhạo. Ngươi nhà đầu này, đều bao lớn rồi còn mỗi cái chính hành. Đều đã 9 tuổi, còn như vậy không chính hành. Đúng rồi Điền Điền. Ngươi 9 tuổi sinh nhật như thế nào quá, năm nay không quá sao. Thiểu hoa phía trước cấp bận việc đã quên. Không quá, cha nói, chúng ta niên cấp còn nhỏ, ăn sinh nhật không cần trừng dường, liền người trong nhà ăn bữa cơm, cha cho ta cán một điều. Nhắc tới chuyện này lương điền Điền trong lòng nóng hầm hập. Năm nay trong nhà chuyện này nhiều, nàng chính mình đều không nhớ rõ, lăng Húc cũng không ở nhà, không nghĩ tới cha thế nhưng nhớ rõ. Mẹ ta nói, Lương thúc thúc chính là cái mặt lãnh tâm nhiệt người, thận trọng đâu. Lời này Lương Điền Điền tán đồng. Cha người này ở bên ngoài thời điểm lạnh như băng, ở nhà tuyệt đối là một cái ấm cha. Trong nhà mỗi người sinh nhật đều nhớ rất rõ ràng. Năm trước đại ca, nhị ca ăn sinh nhật, cha đều nhớ rõ. Đúng rồi, nhà các ngươi chấn trên kia cửa hàng kiếm tiền sao? Tiểu Hoa nghe nói mua cái cửa hàng hoa mấy trăm lượng, lúc ấy khiếp sợ quá sức. Cứ việc biết Lương gia kiếm lời không ít tiền. Khá vậy không nghĩ tôi lớn như vậy bút tích. Còn không có đâu, hiện tại chính là tiên tiến một ít ra, cha nói, này hàng gia sinh ý muốn mùa đông mới kiếm tiền, hiện tại không nóng nảy, năm nay liền trước thu mua ra đi. Lương Điền Điền đối này xem đến đảo không phải thực trọng, trước chậm rãi thu hoạch hảo, nhà mình này đồng ruộng liền đủ kiếm tiền. Lương Điền Điền đột nhiên nói, đúng rồi tiểu hoa, ngươi cùng cúc hoa thím theo đồ vật nhưng thật ra có thể ở chúng ta cửa hàng bán. Các ngươi tìm người dán vết hảo, đặt ở cửa hàng, nếu có người coi trọng liền giá cao bán đi, nhà của chúng ta không chịu thành, như vậy có thể nhiều kiếm không ít. Các ngươi cũng không cần sốt ruột theo hoa, cũng nghẹn sốt ruột bán đi, hẳn là có thể nhiều kiếm. Cái này a Tiểu hoa nghe xong động tâm, ta đây trở về cùng nương nói một chút đi. Lương Điền Điền biết nhà bọn họ hiện giờ không kém tiền, hiện tại toàn bộ trong thôn, trừ bỏ bọn họ lương ra, lại có trần trùng trong nhà. Phòng trường chính là tiểu hoa gia nhất giàu có. Kia thành, ngươi cùng cúc hoa thím nói nói. Lương Điền Điền không dây dưa chuyện này, đúng rồi, ngươi gần nhất cũng không sao tới nhà của ta, kia còn đọc sách không được, ta đại ca không phải tặng cho ngươi một quyển sách sao, chính ngươi trước học, nếu là có sẽ không liền tới hỏi ta, này nữ hài tử à, cũng là muốn nhiều đọc sách. Ta biết, nhìn đâu, cũng luyện tự. Tiểu hoa đối đọc sách còn rất đệ bụng, này một năm tới cũng nhận thức không ít tự. Giống nhau thư cũng có thể sẽ niệm. So với người bình thường ra nữ hải tử không biết cường nhiều ít. Đừng đau lòng giấy bút, đừng nghe cái gì nữ tử không tài mới là đức mê sảng. Này nữ hải tử A cũng muốn đọc sách, không vì cái gì khác, về sau quản gia quản trướng cũng không tồi A. Nhắc tới chuyện này tiểu hoa liền có chút mặt đỏ, ngươi đừng nói bậy. Ai u, còn mặt đỏ, đây là làm sao vậy? Lương Điền Điền đột nhiên nói. Lại nói tiếp ngươi gần nhất tới nhà của chúng ta thời điểm càng ngày càng ít, ta còn nghe nói gần nhất có người đi nhà ngươi, là nhà ngươi tới gì thân thích vẫn là sao. Cúc hoa thím nhà mẹ để bên kia giống như cũng không gì người, trần mãi mãi bên này thân thích cũng không có gì trực hệ, thật đúng là không thể tưởng được là ai lại đây. Không ai. Thiểu hoa ru đầu, hai chân vô ý thức đong đưa. Có vẻ thực khẩn trương. Xem thiểu hoa không lớn tưởng nói, lương điền điền cũng không truy vấn. Rốt cuộc ai đều có bí mật. Hai người lại nói một lát nhàn thoại, tiểu hoa nhắc tới trần gia tam thúc bọn họ, tiểu tam tử gần nhất như thế nào không hướng nhà các ngươi chạy, ta tới vài lần cũng chưa nhìn đến. Qua đi một năm tiểu tam tử thường xuyên tới tìm cầu cầu cùng hổ tử chơi, đừng nhìn mau mười tuổi, cùng hai cái tiểu nhân chơi khen ngược. Người không biết sao. Lương Điền Điền kinh ngạc nói, tiểu tam tử đi tư thủ, đầu xuân liền đi, đều đã lâu. A, tiểu hoa sừng sốt, đi tư thuộc một năm bảy lượng bạc đâu, chấn gia tam thẩm bọn họ mới vừa xây nhà, bỏ được hoa này bạc, này cũng không phải là cái số lượng nhỏ. vấn đề là ngươi nếu là cho rằng một năm bảy lượng bạc là đủ rồi, vậy sai rồi. đọc sách là yêu cầu mua thư, mua giấy và bút mực, nào giống nhau không cần bạc a, không điểm nhi tài lực thật đúng là cùng không dậy nổi. tam thúc gia lão đại không nhận thư, tiểu tam tử liền thế thân, này bạc đều là trần gia gia gia. Trần Gia lão đại không yêu đọc sách, vì thế không thiếu bị đánh. Nhưng hắn không phải đọc sách kia khối liều, cùng với lãng phí tiền bạc còn không bằng đem cơ hội nhường cho đệ đệ. Cũng không biết Trần Gia tam thúc, tam thẩm là nghĩ như thế nào khai. Theo lý thuyết, lại quá hai năm Trần Gia già cũng sẽ đưa tiểu tam tử đi tư thủ, bọn họ buồn không cần cứ như vậy cấp. Có lẽ là nhìn đến lương gia hai đứa nhỏ cùng nhà mình nhi tử không sai biệt lắm phần lớn đi tư thục đi, lão nhân liền tưởng khai. Nguyên lai like là như thế này Tiểu hoa nghe xong liền thở dài Đọc sách chuyện này a Cũng không phải ai đều thành Nhìn xem mãn thương, mãn đột Đừng nhìn bọn họ tuổi còn nhỏ Nhưng chính là kia khối liêu Nghe nói tư thục tiên sinh đều khen bọn họ Lại xem Trần Gia Đại Nhi Tử ngươi cũng rất thông minh Nhưng chính là đọc sách không thành Người này a làm gì có được hay không thật Đúng là nói không tốt Ai nói không phải đâu Lương Điền Điền cười nói Đúng rồi Ngươi năm nay còn theo những cái đó khăn sao. Ta xem ngươi tay nghề cũng thành. Không bằng theo mấy cái đại kiện. Ta có cái ý tưởng. Họa một cái 12 cầm tinh bình phong. Ngươi có hay không hứng thú theo cái này? Muốn theo cái dạng gì? Là ngươi phía trước cho ta họa cái loại này phim hoạt họa, họa. Bình phong chính là cái đại việc. 12 cầm tinh bình phong. Cũng không biết một năm thời gian có thể hay không theo ra tới. Vẫn là cái loại này phim hoạt họa. họa. Chẳng qua muốn xứng với một ít đồ án, đều là cái loại này phim hoạt họa hoạ thú vị đồ án, ngươi nếu là nguyện ý ta liền họa. Cái này chuẩn bị cho tốt không sai biệt lắm có một trăm lượng bạc đâu, như thế nào? Lương Điền Điền nhướng mày, biết nhắc tới bạc tiểu hoa hơn phân nửa sẽ động tâm. Quả nhiên, tiểu hoa vừa nghe nhiều như vậy, như vậy bọn họ hai người chia đều cũng có 50 lượng, liền nói ngay, Tiên Thành, ngươi họa đi, ta thêu cái này. Liên biết tiểu hoa sẽ đồng ý. Lương Điền Điền cười, ta nói cái này cũng không cần quá lớn. Không sai biệt lắm liền thành. Quay đầu lại ta mua nguyên liệu cùng theo tuyến cho ngươi, ta có thời gian giúp ngươi cùng nhau theo, mau chóng theo ra tới. Nghĩ đến nhà mình ở trấn trên phòng ở Lương Điền Điền này, bình phong là chuẩn bị phong thư phòng, trong nhà đọc sách mấy cái tuổi còn nhỏ, có cái nịch ngậm thú vị bình phong, cũng thay đổi tâm tình không phải. Như thế nào cứ như vậy cấp, là muốn đưa người sao mà. Tiểu Hoa cũng là cái tâm tư thông thấu, ngươi nếu là tặng người a, ta cũng không nên bạc. Cái này liền tính ta giúp ngươi vội. Nhà mình dùng đồ vật, lương Điền Điền biết giấu không được Tiểu Hoa, liền nói ta cũng không gạt ngươi, là cho ta nhà mình dùng. Bất quá ta ra nói ở phía trước, một mã sự về một mã chuyện này. Này thêu bình phong phí thời gian, ngươi nếu là không cần tiền ta liền không cần ngươi thêu, quay đầu lại ta tìm bên ngoài tú nương đi. Ngươi a. Chuyện gì đều tính như vậy rõ ràng. Tiểu Hoa giả ý giận dữ, biết Lương Điền Điền không phải kia chiếm tiện nghi người, liền nói ngay, ngươi nếu là dám cấp người ngoài, xem ta không cùng ngươi cấp. Ta đỉnh đầu thượng còn có mấy cái khăn muốn thề như vậy, ngươi mau chóng mua tới nguyên liệu, còn có kia tranh vẽ, ta mau chóng cho người thề Thông thông khoái khoái. Lương Điền Điền cười, yên tâm đi, nguyên liệu đã xem trọng, ngươi đáp ứng rồi ta hôm nào liền đi mua trở về, họ cũng mau. Đều là ngươi theo quá đồ vật, phóng đại một ít là được, thuận buồm xuôi gió, cũng ngò. Lương Điền Điền lập tức lấy ra bút mực, trước liền vẽ một con nghịch ngậm chuột mặt kỳ dơ tay kiểu vọng hình ảnh. Bên cạnh là cỏ xanh mà, toái tốn chút chế, nhìn liền nghịch ngậm. Nha, Điền Điền ngươi tay thật xảo. Tiểu hoa yêu thích không buông tay nhìn kia bức họa đột nhiên nói, đúng rồi, nếu là một bộ bình phong, không bằng họa ra một cái chỉnh thể hoa tác, ngươi nghĩ lại. Mặt khắc cầm tinh như thế nào họa? Tiểu hoa một ngữ bừng tỉnh lương điên điên liền nói ngay, ân ngươi cái này ý tưởng hảo, ta cần phải hảo hảo ngẫm lại. Nếu không liền theo 12 cầm tinh bài tự đi, ta nại nại nói, lao thử nhất cần mẫn, còn khôn khéo, lừa cái thứ nhất đến yêu, kết quả liền thành 12 cầm tinh cái thứ nhất. miêu đâu, vốn dĩ rất cần mẫn, kết quả buổi tối chảo chuột ban ngày ngủ, thế nhưng cấp bỏ lỡ 12 cầm tinh bài tự. Lương Điền Điền nghe thú vị, Thành A, vậy theo cái này. Ngay sau đó đồ bơi mạng, thực mau một đầu nổi giận đùng đùng phim hoạt họa như hình tượng liền ra tới, đầu tiểu hoa thẳng nhạc. Điền Điền, thứ này quá thú vị, đừng nói theo Thành Bình Phong, chính là họa tác đều có không ít người nguyện ý mua. Này thật đúng là một cái phát tài tiểu nha đầu. Ta nhưng không trông cậy vào cái này kiếm tiền. Vẽ tranh chuyện này Lương Điền Điền thật đúng là không trông cậy vào. Rốt cuộc nàng không phải cái gì danh nhân, liền tính là vẽ tranh kiếm tiền kia cũng là số lượng nhỏ. Còn không bằng loại dưa hấu kiếm tiền đâu, Lương Điền Điền mới không ngủng này tính đâu. Đúng rồi, ta vừa rồi tới trên đường nhìn đến lăng hiệu nam, ngươi còn nhớ do nàng không? Lương Điền Điền nghĩ đến cái kia nhỏ sinh tuấn tiếu nữ tử, gật gật đầu, đương nhiên nhớ rõ, chúng ta còn cùng nàng một bàn ăn cơm xong. Nàng trượng phu ngũ Đức Vinh phía trước còn tưởng ngoài nhà bọn họ sau lại lên núi quăng ngã chặt đứt chân vốn dĩ kia lang hiểu nam có cái kiếm tiền tướng công còn có cái ngoan ngoãn hài tử nhật tử nên là thực hạnh phúc mới đúng đáng tiếc mùa đông đột quyết binh tới đem hết thể đều hủy hoại nàng nam nhân cùng bà ba mùa đông không bị đột quyết thảm họa chiến tranh hại sao trong nhà liền dư lại nàng một người mang theo hài tử nghe nói nhật tử quá đến rất khổ vừa rồi ta còn nhìn đến nàng ôm hài tử khóc sướt mướt hướng trần ra ra ra đi đâu cũng không biết sao. Nhắc tới lăng hiểu nam tiểu hoa liền đồng tình tâm tràn lan, nàng nhà này không có nam nhân, liền cái lao nhân đều không có, về sau cũng không biết kia hải tử muốn làm sao, nàng chính là xuống đất làm việc đều không có phương tiện. Tiểu hoa đây là từ lăng hiểu nam nghĩ tới nhà mình, năm đó mẫu thân mang theo nàng cùng ngãi ngãi sinh hoạt, cũng không dễ dàng. Lương điền điền như mày, nàng không phải lăng gia thôn người sao, lăng gia thôn như vậy đại. Cho nhau chi gian đều là thân thích, hẳn là có thể giúp một phen. Lại nói nàng khẳng định có nhà mẹ đẻ, không thể ngồi xem mặc kệ. Ngũ Đức Vinh trong nhà ta nghe nói qua, ở trấn trên cấp một cái viên ngoại gia làm điển trang quan sự, một năm bạc cũng không ít đâu, hắn đều làm mấy năm, trong nhà như thế nào đều có chút tích tụ. Nghe nói nhà bọn họ quang đồng ruộng liền có 20 mẫu, nghe nói đều là tốt nhất ruộng nước, hẳn là đủ bọn họ mẫu tử sinh hoạt. 20 mẫu tốt nhất ruộng nước ra, chính là ở lão lang động này cũng không phải một bút số lượng nhỏ, càng miễn bản trong nhà hẳn là còn có một ít bạc sinh hoạt. Xem lăng hiểu nam ngày thường mặc liền biết nhà nàng nhật tử quá đến không tồi. Cũng là, tiểu hoa ngắm lại, nhà mình nhị mẫu đất nương đều mang theo bọn họ chịu đường tới, càng miễn bản nhân ra đó là 20 mẫu đất ruộng nước. Chính là tưởng nàng như vậy tuổi trẻ, một người mang theo hải tử không dễ dàng. Này có gì? cùng lắm thì tái giá người bái. Đã tới đã hơn một năm, lương điền điền đối thời đại này hiểu biết càng thêm khắc sâu. Nơi này tuyệt đối không có trong tưởng tượng phong kiến, tái giá loại sự tình này lại nói tiếp tựa hồ không dễ nghe, nhưng tại đây liêu đông phủ, loại sự tình này rất nhiều, cũng không sẽ đã chịu kỳ thị. kia lăng hiểu nam sinh nụ hoa giống nhau, tại đây nông hộ nhân gia là khó được mỹ nhân nhi, còn không đến 20 tuổi, đừng nhìn mang theo cái hài tử nàng nếu là tưởng tài giá, có rất nhiều người nguyện ý cưới nàng. Lời nói là nói như vậy, nhưng tài giá trung quy không dễ nghe. Tiểu Hoa nhẹ giọng nói, lại nói nhà bọn họ là nhi tử, thật muốn tài giá, kia ngũ gia không phải cản phía sau. Này đều nào cùng nào a. Lương Điền Điền nghe đầu đều lớn, vội sửa đúng Tiểu Hoa nói, đệ nhất, tài giá không gì không dễ nghe, lang hiểu nam tuổi còn trẻ. Thật muốn là sợ hãi nhân ngôn một người mang theo hải tử quá cả đời kia mới là thiếu tâm nhắn đâu. Đệ nhị, con trai của nàng chẳng lẽ không phải ngũ Đức Vinh? Liên tính là tai giá, chẳng lẽ còn có không nhận điểm này? Như thế nào liền nói là ngũ gia cản phía sau? Chính là tiểu hoa nói bất quá lương điền điền, cảm thấy nàng nói có đạo lý, nhưng tổng cảm thấy quái quái. Ngươi còn chính là cái gì a Lương điền điền tức giận nói, ngươi a chính là quá cứng nhắc. Dựa vào cái gì nam nhân không có tức phụ có thể lại cưới một cái, hai cái, mà nữ nhân thủ tiết liền không thể tài giá. Nhìn ngươi kia tư tưởng, chính là quá cổ hủ, mệt ngươi còn đọc thư, thật gờ. Thiếu hoa vội la lên, ta chỉ là... Ngươi A, chỉ là quá thành thật. Lương Điền Điền điểm điểm năng đầu, đừng bị nam nhân kia một bộ đạo lý lớn lừa dối, bọn họ A, đều là muốn cho nữ nhân làm trâu làng ngựa bô bô nói một đống lớn. Đem cái tiểu hoa nói như lọt vào trong sương mù. Ta à, là nói bất quá ngươi, ngươi luôn là biết đến so với ta nhiều. Tiểu hoa giúp nàng làm xiêm y gì, bất quá điền điền, ngươi ý tưởng này, liền cùng ta nói nói, nhưng ngàn vạn đừng đi bên ngoài nói, bằng không không chừng bị người nói như thế nào đâu. Tiểu hoa cả ngày bị hai cái thượng tuổi nữ nhân ân cần dạy bảo, còn đều là quả phụ, sống thật cẩn thận, suy xét sự tình so lương điền điền nhiều. Ta biết đến. Ta này không phải không đem ngươi đương người ngoài sao. Lương Điền Điền muốn thay đổi các tiểu thư nào đó cổ hủ ý tưởng, nhưng nàng phát hiện chuyện này thật đúng là không phải một sớm một chiều chuyện này. Tiểu hoa nàng cũng nhận thức đã hơn một năm, nhưng này đầu nhỏ so giống nhau phu tử còn muốn cổ hủ. Tiểu hoa ở lương gia ăn cơm trưa, chạm vạng trời sắp tối rồi mới ôm một đống nguyên liệu rời đi, nói là giúp Lương Điền Điền làm xiêm y thì Lương Điền Điền chuẩn bị làm cơm chiều, đại môn khai. Cha đã trở lại, Lương Điền Điền vội đón đi ra ngoài, nhưng nhìn đến cha phía sau nữ nhân, Lương Điền Điền sắc mặt lập tức không được tốt xem. Lang Hiểu Nam một thân màu nguyệt bạch xuân sam, mặt trên chỉ điểm suyết vài miếng màu xanh lục lá cây khác nhau với đồ tang. Khóc Hoa lê dính hạt mưa, kia phó nhìn thấy mà thương bộ dáng, đừng nói nam nhân, chính là Lương Điền Điền nhìn đều là trước mắt sáng ngời. Mọi người đều nói nữ để tang một thân thiếu Này lăng hiểu nam này một thân tố sắc siêm y xứng với nàng kia phó nhu nhược bộ dáng, thật đúng là chọc nam nhân chịu mến. Cũng không biết nói vì cái gì, xem nàng tốn nhà mình cha vật áo, lương điền điền này trong lòng chính là một trận lửa giận, như là chính mình thứ gì bị người khác nhớ thương, nói không nên lời bực bội. Cha ngươi đã trở lại, lương điền điền qua đi kéo lấy cha, sau đó mới như là nhìn đến lăng hiểu nam dường như, này không phải ngũ gia tẩu tử sao. Này như thế nào khóc thành như vậy tới cửa, không biết tưởng chúng ta lương già khi dễ ngươi đâu. Lương Điền Điền qua đi một phen kéo ra tay nàng. Ngươi nào đâu? Đều từng gả cho người, cùng một người nam nhân lôi lôi kéo kéo, chẳng lẽ ngươi không biết nhân nguồn đáng sợ. Liên tính ngươi không để bụng, nhà mình cha nhưng cùng ngươi xả không dậy nổi. Lương Điền Điền bên này vừa lên tay, Lương Thủ Sơn bên kia liền nhẹ nhàng thở ra. Điền Điền, ngươi cùng nàng tán gẫu đi. Vừa mới ở nhà ta cổng lớn gặp phải, khóc sướt mướt cũng không biết là có chuyện gì, hỏi cũng không nói. Nếu là có gì khó khăn chúng ta có thể giúp đỡ. Lương Thủ Sơn muốn nói lại thôi, đối nữ nhân này cũng thích không nổi, đi lên liền túm chặt hắn, tưởng ném ra đều không thành. May mắn nhà mình nơi này không gì người qua lại trải qua, bằng không làm người nhìn đến tính chuyện gì vậy. Lương Thủ Sơn còn nhớ rõ Quế Hồng Diễm chuyện này, lúc ấy hắn cảm thấy làm đã thực rõ ràng nhưng mấy cái hải tử vẫn là hiểu lầm. Hắn là đường cha, nhưng không nghĩ làm nhà mình hải tử hiểu lầm. Cha cứ yên tâm đi, ta tới tiếp đón ngũ gia tẩu tử. Lương Điền Điền cười tủm tỉm nói, ngũ gia tẩu tử, là có gì khó khăn sao mà? Sao không đi lý chính ra đâu? Chạy đến nhà bọn họ tới, khi bọn hắn ra khai thiện đường sao mà? Từ lần trước ngoa người chuyện này, Lương Điền Điền đối lăng hiểu nam liền thích không nổi. Hiện tại thiên còn lãnh. Nàng lại ăn mặc ít như vậy, còn làm ra như vậy vừa ra, muốn nói nàng không có điểm nhi tâm tư khác. Đánh chết Lương Điền Điền đều không tin. Lương Điền Điền một mở miệng, Lăng Hiểu Nam liền biết nàng xem thấu chính mình tâm tư. Đã sớm cảm thấy cái này tiểu nha đầu không đơn giản, hiện tại xem ra, tâm tư liền càng nhiều. Điền Điền, ta đây cũng là không biện pháp a. Lăng Hiểu Nam thấp khóc, Điền Điền ngươi biết đến, mùa đông đột quyết binh tới. Ta trưởng phu cùng bà bà cũng chưa mệnh, lại nói tiếp thánh mạng của ta vẫn là các ngươi huynh muội cứu. Nếu không phải các ngươi huynh muội, Lương Điền Điền ngáp một cái, ngẩng đầu nhìn trời. Lăng Hiểu Nam nói đến động tình chỗ, đột nhiên ngước mắt, lại phát hiện Lương Điền Điền nước mắt lưng tròng, một bộ muốn ngủ tư thế, lập tức trợn tròn mắt. Chính mình nơi nào nói được không hảo sao? Ngũ gia tẩu tử, ngươi nói xong sao? Lương Điền Điền ngáp một cái, nếu là nói xong liền trở về đi. Hải tử một người ở nhà, này đêm. Đừng lại dọa đến. Có công phu ở chỗ này nét mực, còn không bằng nhân lúc còn sớm làm điểm như khác. Điền điền, ta đây cũng là vì Hải tử. Thật sự không có biện pháp mới cầu đến nhà các ngươi. Lăng hiểu nam nói lại muốn rơi lệ, lương điền điền vội đình chỉ nàng, ngũ gia tẩu tử. Ngươi có việc nhi nói chuyện này, cha công đạo, có thể hỗ trợ chúng ta cũng sẽ ruôi tay hỗ trợ. Bất quá ngươi như vậy khóc sướt mướt tổng không nói lời nào, tính chuyện gì xảy ra. Là, là, là ta không đúng. Lăng hiểu nam một bộ thật cẩn thận bộ dáng, vội nói, là cái dạng này. Trượng phu cùng bà bà không có, vốn dĩ ta tưởng cầu nhà mẹ để hỗ trợ. nay mắt nhìn liền phải vụ xuân, ta một nữ nhân cũng sẽ không làm trong đất việc, liền muốn cho huynh tẩu hỗ trợ, ai tưởng tưởng. Lăng hiểu nam khóc sướt mướt cuối cùng là nói rõ. Nguyên lai like là nàng nhà mẹ đẻ huynh tẩu nhìn đến ngũ gia đồng ruộng, động ai tâm tư. Muốn làm lăng hiểu nam tái giá, bọn họ huynh tẩu hỗ trợ mang hải tử, thuận tiện liền loại bọn họ kia đồng ruộng. Nói được dễ nghe là vì cấp hải tử lưu trữ, nhưng một cái hải tử rời đi cha mẹ thân nhân, ăn nhờ ở đậu nhật tử, ngẫm lại đều sẽ không hảo quá. Kỳ thật chính là lăng hiểu nam ca ca tẩu tử nhìn chúng kia đồng ruộng, 20 mẫu ruộng nước a, đó là mấy chục lượng bạc a cũng không trách nàng huynh tẩu động tâm. Ngươi đều đã gả đến lao lang động, ngươi nhà mẹ đẻ huynh tẩu còn có thể quản đến ngươi không thành. Lương Điền Điền vừa nghe liền những mày, lại nói, ngươi tìm chúng ta ra có khả năng gì. Chuyện này hẳn là đi tìm lý chính, sao mà Trần Gia Gia đều không thể nhìn lao lang động chuyện này mặc kệ, rốt cuộc ngươi vẫn là lao lang động tức phụ. Ta đi tìm. lang Hiểu Nam khóc ròng nói, chính là này dù sao cũng là nhà của chúng ta ra sự nhi. Lý Chính cũng không hảo ra mặt, ngược lại làm ta hảo hảo cùng trong nhà nói. Lương Điền Điền vừa nghe Trần Trung mặc kệ, liền cảm thấy chuyện này có kỳ quặc. Nàng cũng không phải là cái gì chảy gỗ, mới sẽ không bị người đương thương xử. Một khi đã như vậy, ngũ gia tẩu tử, ngươi vẫn là nghe Lý Chính đi. Nơi này là lão lang động, Trần Gia Gia là lão lang động Lý Chính, đừng nói nhà của chúng ta không gì bản lĩnh, chính là có kia năng lực, Trần Gia Gia là Lý Chính chúng ta nên tôn trọng hắn. Ngũ gia tẩu tử, không phải ta nói ngươi, mặc kệ ngươi xuất phát từ cái gì mục đích, tới tìm chúng ta ra đều là không đúng. Nhà của chúng ta cha ta mang theo chúng ta huynh muội, chính là ngũ gia tẩu tử a. ngươi một nữ nhân mang theo hài tử, đến nhà của chúng ta tới, biết đến là ngươi có việc muốn nhờ, không biết còn tưởng rằng có gì tâm tư khác, làm người nhìn đến nhưng không tốt. Trước mặt không có người ngoài, lương điền điền cũng chưa cho nàng khách khí, Trực tiếp điểm ra tới Lăng hiểu nam trên mặt không nhịn được Trăm triệu không nghĩ tới lương điền điền như vậy trực tiếp Điền điền, Kỳ thật ta không phải kêu ý tứ Ta phía trước chính là quá sốt ruột Ta phát hiện lương điền điền cười như không cười nhìn nàng Lăng hiểu nam cuống quyết nói Ta đây liền đi tìm lương gia đại ca giải thích rõ ràng Trồn cấp gà chúc tết không ấn hảo tâm Lương điền điền rối ra tay liền ngăn lại nàng Ngũ ra tẩu tử Cha ta tuổi lớn Ngủ đến sớm thời điểm không còn sớm, ta xem ngươi liền trở về đi. Nàng một ngụm một cái tẩu tử tiêu, nữ nhân này còn ra mặt dày tiêu lương gia đại ca ra mặt muốn nhiều hậu. Lang hiểu nam đi thời điểm vẻ mặt ai hoán, lương điền điền liền cùng không thấy được dường như, trực tiếp đóng đại môn. Lương thủ sơn không biết khi nào đứng ở nàng phía sau, một phen bế lên nàng, hướng bầu trời vứt vứt, này thình lình lập tức, sợ tới mức lương điền điền lớn tiếng thét chói tai. Lương thủ sơn ôm chặt nàng. Nha đầu, ngươi xem cha ngươi thật là tuổi lớn sao. Làm bộ còn muốn vứt lên. Lương Điền Điền lúc này mới minh bạch, cảm tình nhà mình lao cha đây là thẹn quá thành giận a liền xem tiểu nha đầu lập tức dựng thẳng lên mày, một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng. Ai? Ai nói cha ta nói bậy đâu? Cha ta phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong, cô nương nhớ thường, si nữ dây dừa, còn có cùng thôn tiểu quả phụ muốn phát lại đây, ai dám nói cha ta già rồi. Đó chính là trợn mắt nói nói dối. Lương Điền Điền nghiêm trang, lúc này mới ôm lấy cha cổ làm nũng, cha, ai nói ngươi già rồi, nói cho ngươi khuê nữ, xem ta không đi tấu hán. Nói chuyện còn làm như có thật dương dương tiểu nắm tay. Ngươi nha, chính là cha kẻ dở hơi. Lương Thủ Sơn bị nàng đậu dở khóc dở cười. Lương Điền Điền ôm cổ hắn làm nũng, này có thể quay ai à, ai làm cha ngươi cái này kìm cương vương láo ngũ lao bị người nhớ thương đâu. Cái gì kim cương, còn vương láo ngũ? Như thế nào còn cấp cha sửa họ? Lương thủ sơn điểm điểm nàng cái mũi, Ngươi nha đầu này a đem nàng đuổi đi liền tính, Như thế nào còn nói như vậy nhiều có không? Nhà mình này khuê nữ, cũng quá trưởng thành sớm. Như thế nào? Cha ngươi là cảm thấy ta làm quá mức. Ngươi là hướng về ai a Lương điền điền giả ý giận dữ, dầu cái miệng nhỏ. Cha đương nhiên là hướng về ngươi. Ngươi cái này tiểu bình giấm chua, về sau gả chồng nhưng như thế nào được. Lương Thủ Sơn ôm khuê nữ vào nhà, trong phòng cầu cầu cùng hổ tử ở viết chữ to, ngẩng đầu xem bọn hắn, túi đầu tiếp tục viết. Nữ nhân kia vừa thấy liền không ấn hảo tâm, ta làm gì không đuổi đi nàng. Lương Điền Điền tức giận nói, thật cho rằng nhà chúng ta dễ khi dễ à, ai đều nghĩ tới tới chiếm tiện nghi. Nàng một cái tiểu quả phụ, không có việc gì lại đây, còn như vậy bắt lấy cha không biết còn tưởng rằng các ngươi làm sao vậy đâu. Lương Điền Điền liếc hắn một cái, cha, không phải ta nói ngươi à, bằng cha thân thủ muốn tránh thoát khai còn không dễ dàng, ngươi làm như vậy làm người hiểu lầm làm sao. Lương Thủ Sơn cười khổ, nha đầu, nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng, cha là sẽ không coi trọng nàng. Nha đầu này, đừng nhìn người tiểu, thâm tư cũng không ít. Lương Điền Điền mạc danh nhẹ nhàng thở ra, trần Gia Gia cũng chưa giải quyết vấn đề, Nàng muốn vì khó nhà chúng ta, mặc kệ sao mà đều không phải chuyện tốt nhi, ta nhưng không nghĩ nhìn đến nàng Lương Điền Điền nổi giận nói Hảo, ta khuê nữ không nghĩ nhìn đến nàng, lần sau cha nhìn đến nàng cũng trốn rất xa Lương Thủ Sơn vô vô nàng, đại ca ngươi, nhị ca mau trở lại, cha đi chích cái dưa hấu Ta khuê nữ lớn như vậy hỏa khí, đến bại hạ sốt Cha Lương Điền Điền không thuận theo không buông thà kêu một tiếng Lương Thủ Sơn buồn cười xoa bóp nàng khuôn mặt, ngươi nha đầu này a, Thật là lấy đứa nhỏ này không có biện pháp. Lương Điền Điền đắc ý nết lên khỏe miệng, cầu cầu thò qua tới, tỷ tỷ ngươi làm lũng đâu. Nói xong che lại cái miệng nhỏ hắc hắc cười không ngừng. Mới không có. Lương Điền Điền có chút mặt đỏ. Hổ tử lớn tiếng nói, có, ta đều thấy được. Nghiêm trang. Lương Điền Điền cả giận, các ngươi hai cái tiểu hỗn đản, ta ngày thường bạch thương các ngươi làm bộ dục đánh, ai u tỷ tỷ đừng đánh, cầu cầu cũng đau lòng tỷ tỷ, cầu cầu ôm lấy hắn eo, hồ tử nhảy đến trên mặt đất hướng nàng làm mặt quỷ, hắc hắc cười không ngừng, đánh không đánh không, tỷ đệ mấy cái nháo thành một đoàn, lương thủ sơn đem dưa hầu ôm đến trong phòng, trước đặt ở giường đất biên, ăn cơm lại ăn, hai cái đang muốn chảy nước miếng ra hỏa dầu cái miệng nhỏ đáng thương vô cùng, lương điền điền bật cười, hảo, ăn cơm liền ăn. Đừng có gớ Muốn nàng nói này đều cơm chiều, liền không nên ăn dưa hấu, bằng không hai cái tiểu tử thúi chưa chừng liền đáy dầm. Đại môn văng lên, cầu cầu nhảy đến trên mặt đất, lê đóng dày hướng ra chạy. Đại ca, nhị ca đã trở lại, ta đi mở cửa. Tiểu gia hỏa hứng thú bừng bừng. Các ca ca trở về liền ăn cơm, cơm nước xong liền có thể ăn dưa hấu, tiểu gia hỏa mị tư tư. Gian nan đẩy ra đại môn, chờ nhìn đến bên ngoài người. Cầu Cầu ngây ngẩn cả người. Trần Gia Gia, ngươi sao tới? Cầu Cầu nỗ lực bài trừ đi, Kỳ Quái nói, "Gì? Ngươi sắc mặt khó coi, đây là sao?" Nhìn đến Cầu Cầu, Trần Trùng cưỡng chế không mau, khen nói, "Cầu Cầu như vậy thông minh à, còn biết xem người sắc mặt." Nhị ca dạy ta. Cầu Cầu nắm Trần Trùng tay, "Trần Gia Gia ngươi sao, như thế nào không cao hứng đâu?" Hai người vào sân. Lương Thủ Sơn vừa thấy đến là Trần Trùng lại đây. Vội đem người lui qua trong phòng. Thúc, đã chế thế này ngươi như thế nào lại đây, là có chuyện gì sao mà. Lương Thủ Sơn đem dưa hấu cắt, cấp Trần Trùng cầm một khối lại Trần Trùng đều tiếp nhận dưa hấu, đây chính là hiếm lạ đồ vật, cùng bạc một cái giá. Nhưng tưởng tượng đến này suốt ruột chuyện này, liền lại đem dưa hấu buông xuống. Ta nghe nói ngũ gia tức phụ thượng nhà các ngươi tới. Trần Trùng đột nhiên nói. Lương Thủ Sơn nhìn khuê nữ liếc mắt một cái. Đúng vậy. Là lại đây, bất quá ta làm điền điền cùng nàng lợi nói. Thúc ngươi cũng biết, ta một người nam nhân, cùng nàng nói chuyện không có phương tiện, trong nhà không cái nữ nhân, khiến cho điền điền cùng nàng nói. Gì? Ngươi làm điền điền cùng nàng nói? Trần Trung kia khẩu tức giận không thể hiểu được liên tiếp. Con tưởng rằng này Lương Thủ Sơn bản lĩnh lớn, muốn đoạt hắn lý chính vị trí đâu, kết quả nhân ra căn bản không kia tâm tư. Đúng vậy Trần Gia Gia, ta cùng Ngũ Gia Tẩu tử nói, Lương Điền Điền cười tủm tỉm thò qua tới, thiên chân nói, ngũ Gia tẩu tử khóc sướt mướt, nói gì vì hài tử, còn phải gả người gì, ta cũng không hiểu. Trần Trung Hiếu Kỳ nói, vậy ngươi là sao làm? Ta nói cho nàng đi tìm Trần Gia Gia à, Trần Gia Gia là lý chính, nhà của chúng ta có việc nhi đều đến tìm lý chính đâu, ngũ Gia tẩu tử chính là ngốc, chuyện này cũng không biết. Tiểu cô nương phấn điêu ngọc chác, nói ra nói càng miễn bàn nhiều nhận người hiếm lạ. Trần trùng cao hứng thẳng nét miệng. Điên điên nói chính là, Ngươi nha đầu này chính là đầu hảo sự. Lương gia quả nhiên không có nhớ thương hắn lý chính vị trí, Trần trùng mạc danh nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật lại nói tiếp. Hắn đảo không phải nhiều để ý vị trí này, Chỉ là vị trí này cho tới nay đều là bọn họ trần gia. Dù cho hắn không nghĩ đương lý chính, Chính là lão lang động nơi này, Hắn cũng không nghĩ làm họ khác nhân gia trở thành lý chính. Lương điền điền cười tủm tỉm. Trần gia gia, kia ngũ gia tẩu tử rốt cuộc là chuyện gì vậy a? Nàng nói nàng huynh tẩu nhớ thương nhà bọn họ tài sản, còn nói làm nàng gả chồng, nghe quái đáng thương. Trần Trung thở dài, này có thể quái được ai? Ai làm nàng có việc nhi không nghĩ tìm người trong thôn hỗ trợ, muốn tìm chính mình nhà mẹ đẻ người. Kết quả nàng huynh tẩu xem nhà bọn họ đồng ruộng đỏ mắt liền tưởng ba chiếm. Nghe nói nàng kia tẩu tử cho nàng nói một môn việc hôn nhân, đối phương là cái người góa vợ đều hơn 40 tuổi, hai tử đều so nàng tuổi đại, nay không phải làm vậy sao? Nguyên lai là như thế này. Kia Trần gia gia không giúp giúp nàng sao? Có chút lời nói nhà mình cha không hảo hỏi, Lương Điền Điền ỷ vào tuổi còn nhỏ liền hỏi. Không phải không hỗ trợ, nhân gia huynh tẩu đánh chiếu cố muội tử Ngụy Trang, lại nói tiếp nhân gia dù sao cũng là người một nhà, chuyện này vô pháp quản. Thanh quan còn khó đoạn việc nhà đâu. Đáng thương nhà bọn họ kia hài tử mới ba tuổi đi. Lương Điền Điền cũng không nhiều lời. Mọi người đều nói người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Lăng Hiểu Nam nếu không phải không tin lão lang động người, ngay từ đầu liền đi cầu trần trùng, chuyện này cũng sẽ không như vậy phiền toái. Trần Trùng nhíu mày, chuyện này Nhi các ngươi cũng đừng quản. Lại chưa nói chính mình rốt cuộc quản mặc kệ. Lương Điền Điền nghĩ đến Lăng Hiểu Nam, tuy rằng rất tức giận, bất quá nếu là như vậy đã bị huynh tẩu bán đi, cũng đích xác rất đáng thương vừa muốn mở miệng, bên kia lương thủ sơn nhìn nàng một cái, ngươi nha đầu này cũng đừng lo lắng, ngươi trần gia gia chân thực nhiệt tình, còn có thể nhìn chúng ta thôn người chịu tội sao mà? hắn như vậy vừa nói, lương điền điền liền cười, quả nhiên vẫn là cha chủ ý nhiều, chân trung thở dài, ta là thật không nghĩ quản a, bất quá ai làm nàng kia hải tử là ngũ gia duy nhất cốt nhục đâu, mặc kệ sao cũng không thể làm kia hải tử đi theo như vậy thân thích. Vẫn là đi theo chính mình mẹ ruột đi. Đây là muốn núng tay quảng. Tiến đi chân trùng, không bao lâu lương mãn thương huynh đệ liền đã trở lại. Ăn cơm, huynh mội mấy cái đọc sách, lương thủ sơn bận rộn trong ngoài. Thời tiết quái lánh, các ngươi huynh đệ liền cùng thuận tử thúc ở trấn trên trụ bái, đừng qua lại chạy. Buổi tối mau tắt đèn, lương thủ sơn cùng hai cái nhi tử lại lần nữa nhắc tới chuyện này. Cha, chúng ta không mệt. Lương mãn thương vừa mới rửa mặt xong. Ngồi ở trên giường đất nói, này cũng không bao xa, lại nói mãn độn chúng ta hai cái làm bạn cũng không chuyện gì, không phải còn có trần gia mấy cái hài tử sao, đại gia cùng nhau này cũng không gì. Nói đến nói đi này đó đều là lời cớ, hắn chính là không nghĩ cùng chính mình thân nhân tách ra. Lương mãn độn một bên lau mặt một bên nói, cha, ngươi cũng đừng quên, các ngươi không dọn qua đi, chúng ta là sẽ không rời đi ra. Các ngươi huynh đệ A. Lương Thủ Sơn cảm khái một câu cũng liền không hề khuyên. Đúng rồi cha, chúng ta gì thời điểm dọn đi chấn chiến a. Lương Mãn đột thò lại gần, nhà chúng ta kia sau núi không phải chuẩn bị cho tốt sao? Muốn loại gì a? Loại cây ăn quả. Ngươi tiểu muội nói loại quả táo cùng lê. Ta hỏi qua, chúng ta liêu đông phủ loại này hai dạng vừa lúc. Ngươi tiểu muội nói có nhận thức người bán cây ăn quả manh mối. Hôm nào ta mang theo nàng đi một chuyến, hiện tại có thể trồng cây. Chúng ta chạy nhanh đem cây giống nhi chuyện này định ra tới. Cha, vẫn là trước đào hố đi, cây giống nhi đến vậy có thể kéo tới. Đều là chính mình không gian đồ vật, đương nhiên nhanh. kia cũng thành, cha ngày mai liền tìm người đào thụ hố, một cái hố cấp 10 văn tiền, mấy ngày là có thể đào xong. Một cái mùa đông lều ấm không thiếu kiếm tiền, hiện giờ lương thủ sơn nói chuyện cũng hơi có chút tài đại khí thô cảm giác. Lương Điền Điền lại không cảm thấy có cái gì không ổn, cha trên người vốn dĩ liền mang theo một kia khó có thể che giấu quý khí, hiện tại này thái độ mới đúng. Lương Thủ Sơn đi tìm một chuyến trần trùng, trần trùng ở trong thôn nói một tiếng, cơ hồ trong thôn người trẻ tuổi đều báo danh tới Lương gia đảo thụ hố. Lương Thủ Sơn đó là ai đến cũng không cự tuyệt, định rồi vị trí cùng hố lớn nhỏ, sau đó liền chờ trả tiền. Lương Điền Điền mấy ngày nay cũng không nhàn rỗi. Hoạ hảo kia mười hai cầm tinh bình phong đủ, sau đó liền ở nhà làm xuân sam. Ngày này bên ngoài đột nhiên truyền đến động tĩnh, lương điền điền nghe tựa hồ ở nhà mình cách đó không xa khắc khẩu, tỷ, bên ngoài có người cãi nhau, câu câu chạy vào nhà kêu nàng, tỷ, chúng ta đi xem đi. Câu câu tún nàng ra bên ngoài đi, hồ từ đâu? Kia tiểu tử thối nhất có thể xem náo nhiệt, không lại đây, không nói được đã chạy ra đi. Quả nhiên. Liền nghe cầu cầu nói, hổ tử mang theo A đại đi trước. Cái này tiểu tử thúi, như thế nào lao nhớ thương ra bên ngoài chạy A. Lương Điền Điền vội mặc vào gót giày đi ra ngoài, kết quả liền nhìn đến hổ tử ghé vào đại môn kia ra bên ngoài xem, bởi vì ra không được, cấp thẳng dầm chân. Liền sợ này hai đứa nhỏ trộm chuồn ra đi, đại môn ban ngày đa số thời điểm đều là khóa, cái này nhưng xem như dùng tới. Hổ tử đây là làm gì đâu. Lương Điền Điền li thật xa liền đầu hắn. Tỷ tỷ, bên ngoài đánh nhau rồi, chúng ta mau đi hỗ trợ. Hổ tử lôi kéo nàng đẩy đến cửa, tỷ tỷ mau mở cửa. Hỗ trợ. Lương Điền Điền sửng sốt, ai cùng ai đánh nhau rồi. Vốn tưởng rằng hổ tử nhìn lầm rồi, kết quả khai đại môn vừa thấy cũng không phải là sao. Bên ngoài một đám người mê ngông, thật nhiều người càng là cầm đại hạo, sẻng ở kia. Lương Điền Điền nhìn kỹ, thế nhưng đều là buồn thôn người. Nhà mình cha cũng ở kia. Đây là làm sao vậy? Lương Điền Điền vừa thấy này tư thế nào dám làm hai cái tiểu gia hỏa qua đi. Một tay một cái vội tún chặt bọn họ. Không được qua đi. Liền tại đây xem. Hổ tử dễ rùa hai hạ không tránh thoát. Cấp thẳng dậm chân. Ai nha. Đều đánh nhau. Ta phải đi hỗ trợ. Lương Điền Điền giờ khóc giờ cười. Ngươi như vậy tiểu có thể hỗ trợ cái gì à. Cũng đừng đi thêm phiền. Lương Điền Điền lúc này mới hướng bên kia xem. Liếc mắt một cái liền nhìn đến trong đám người ôm hải tử chính khóc lăng hiểu nam, lại xem bên kia, giống như có mấy cái lăng ra thôn người quen, nàng liền có chút minh bạch. Đây là chúng ta lăng gia thôn chuyện này, các ngươi lão lang động tưởng ý vào người nhiều khi dễ chúng ta lăng gia thôn như thế nào. Một cái hơn 30 tuổi nam nhân lôi kéo cổ hét lên, muốn đánh nhau sao mà. Nói cho các ngươi chúng ta lăng gia nhưng không sợ. Người này cùng lăng hiểu nam có vài phần giống nhau là nàng cái kia ích lợi vân tâm ca ca, không có người muốn đánh nhau. Trân Trung đứng ở trong đám người, cả giận nói: Lang Hiểu Nam nếu gả tới rồi ngũ ra, đó chính là chúng ta lão lang động tức phụ. Nàng kia Hải Tử cũng là chúng ta lão lang động Hải Tử. Ai cũng đừng nghĩ khi dễ chúng ta lão lang động. Chúng ta lão lang động là ít người, khá vậy không phải ai đều có thể khi dễ. Đúng vậy, ai đều đừng nghĩ khi dễ chúng ta lão lang động người. Trong thôn hậu sinh nhóm dơ vũ khí thị uy Lương Điền Điền xem như đã nhìn ra, cảm tình đây đều là nhà mình sau núi đảo thụ hố người, chắc không được lập tức tới như vậy thề. Các ngươi muốn làm gì? Thường khi dễ người a Lăng hiểu nam đại ca hét lên. Trung quy là miệng cọp gan thỏ, tự tin không như vậy đủ. Hắn cũng không nghĩ tới, rõ ràng là nhà mình chuyện này, như thế nào liền chọc lão lang động nhiều người như vậy ra tới. Trước nay còn không có nghe qua, gả cho người khuê nữ vẫn là nhà mẹ đẻ người, các ngươi lăng già thôn thật là thật lớn quý củ. Trân Trung số mặt, chuyện này nhi ta sẽ cùng lăng già thôn lý chính nói, đến nỗi các ngươi từ đâu ra cho ta hồi nào đi, còn dám đến chúng ta lão lang động tới làm ấm ý, cũng đừng trách ta không bận tâm hai cái thôn thể diện. Trân Trung hừ một tiếng, người tới, đem người đều cho ta hoanh đi ra ngoài. Trân Trung hét lớn một tiếng, lập tức xông tới vài người. Xô xô đẩy đẩy liền đem lăng ra thôn mấy người kia cấp đuổi đi. Lăng hiểu nam huynh trưởng khí lớn tiếng ồ nào, Lăng hiểu nam, ngươi có loại, dám đuổi đi ta, có bản lĩnh ngươi lần sau đừng cầu ca ca ngươi làm việc nhi. Lăng hiểu nam ôm hài tử ố ô, ô khóc lớn. Chân trung lớn tiếng nói, nàng nếu gả tới rồi chúng ta lão lang động, có đại gia hòa ăn, liền nói không đến bọn họ nương hai, các ngươi lăng ra thôn cứ yên tâm đi. Khoát tay, người đã bị đuổi ra đi. Mọi người dần dần tan đi, trần trùng đi đến lăng hiểu nam trước mặt, ngươi cũng đừng phạm sầu, nhà ngươi kia hai mươi mẫu đất không còn có trong thôn nhiều người như vậy sao, trồng trọt thời điểm thỉnh, cái làm công nhật, nếu là tiền bạc bất hận, chẳng sợ cung bữa cơm đâu, sao mà cũng không thể cho các ngươi ra kêu mà hoàng chính là. Đây là lý chính hứa hẹn, lăng hiểu nam ôm hải tử cảm tạ, chuyện này nhi rốt cuộc xem như rơi xuống đất, mắt nhìn thụ hố đào hảo, Cha đã hỏi vài lần cây ăn quả manh mối chuyện này. Mấy ngày nay lương Điền Điền do dự, dây dưa. Ba tháng thời tiết càng ngày càng ấm áp, trong nháy mắt liền đến ba tháng trung tuần. Lương Gia lều ấm nghỉ đi. Lương Thủ sơn một lần nữa phiên đồng ruộng, chuẩn bị chờ sau núi quả manh mối đều gieo liền bắt đầu loại nhà mình đất trồng rau. Xuân về hoa nở đúng là đạm thanh hảo thời điểm. Hàn Gia tới xe ngựa tiếp lương Điền Điền bọn họ qua đi chơi. Lương Gia chuyện này nhiều. Lương Điền Điền còn có việc Nhi phải làm, liền không qua đi. Hổ tử cùng cầu cầu nhưng thật ra đi theo đi chơi. Lương Thủ Sơn từ hậu viện trở về, nhìn khuê nữ đang ở thu thập vườn, vội đem việc tiếp qua đi. Nha đầu, hôm nay thời tiết hảo, cha bộ xe ngựa, chúng ta đi mua cây giống Nhi đi. Phía trước thời tiết lạnh, hắn cũng sợ hải từ đông lạnh, khó được hôm nay thời tiết ấm áp. Lương Điền Điền gương mặt run rẩy một chút, do dự nói, cha. Ngươi hậu viện chuẩn bị cho tốt ta. Đều chuẩn bị cho tốt. Lương thủ sơn lau mồ hôi, liền kém sau núi cây giống nhi, kia thụ hố cũng đã sớm đào hảo. Khuê nữ ngươi nếu là không muốn đi, cha chính mình đi, ngươi nói cho đạt địa phương liền thành. Lương thủ sơn là làm gì đó? Gen luyện chính là này phân nhãn lực, nơi nào nhìn không ra tới lương điền điền do dự. Lương thủ sơn thở sâu, đột nhiên làm một cái quyết định. Cha, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Lương Thủ Sơn không có nóng lòng trả lời, mà là bình tĩnh nhìn nàng. Tổng cảm thấy đứa con gái này không giống bình thường, lúc này xem ra, thật đúng là a, Nha đầu, ta là cha ngươi, này phân huyết mạch thân tình là như thế nào đều dứt bỏ không được, nếu trên thế giới này thân tình còn không thể làm người tin tưởng, ta đây thật không biết còn có cái gì đáng giá tin. Hắn ánh mắt sáng quác, con ngươi nói không nên lời kiên định. Lương Điền Điền gật gật đầu, nói không nên lời khẩn trương. Thở sâu, đồng tiền, nguyên bảo. Các ngươi đều đi trong viện thủ, ai cũng không được tiến vào. Ô ô một lang tứ cẩu đáp ứng một tiếng, vèo chạy trốn đi ra ngoài. Làm cho thần thần bí bí. Nha đầu ngươi đây là muốn làm cái gì? Lương Thủ Sơn cảm nhận được không khí khẩn trương, cố ý chêu đùa. Cha! Ta mang ngươi xem cái địa phương, hy vọng không cần dọa đến ngươi. Lương Điền Điền rối tay nắm lấy Lương Thủ Sơn bàn tay to tay nhỏ tất cả đều là mồ hôi, là khẩn trương. Ai, không. Lương Thủ Sơn mặc danh bất an, đột nhiên ngăn lại nàng, nha đầu, nếu bí mật này đối với ngươi rất quan trọng. Cha vẫn là không cần đã biết. hắn dừng một chút, mỗi người đều có chính mình bí mật, cha cũng có, cho nên nha đầu, ngươi không cần nhất định làm cha biết. Lương Điền Điền cười, không biết vì cái gì, Lương Thủ Sơn nói lời này, làm nàng mặc danh an tâm. Cha nói, Nếu liền huyết mạch thân nhân đều không thể tin tưởng, kia trên thế giới này ta còn có thể tin tưởng ai đâu. Lương Điền Điền đổ. Nàng đổ này một đời sẽ không như vậy xui xẻo. Ông trời nếu làm nàng trọng sinh một lần, liền nhất định sẽ không lại đem nàng đưa vào hổ khẩu. Lại nói, nếu sẽ bị yêu thương bọn họ cha bán đứng. Lương Điền Điền cảm thấy kia tồn tại còn không bằng đã chết. Cha, nhắm mắt lại. Lương Điền Điền cười. Hảo. Lương Thủ Sơn thanh âm nghẹn ngào, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trung quanh độ ấm tựa hồ lập tức cấm áp, chỉ là trong nháy mắt chuyện này, Lương Thủ Sơn cảm ứng thực ngại bén. Trong lỗ mũi người được một cổ dễ ngửi khí vị nhi, càng chủ yếu chính là, hồi lâu chưa từng động nội lực tựa hồ đều có chút sinh động. Đây là có chuyện gì nhi? Cha, có thể mở to mắt. Lương Thủ Sơn thở sâu, cười nói, nhìn xem ngươi khuê nữ bảo bối. Lương Thủ Sơn mở to mắt. Theo bản năng rủi rủi mắt, kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy. Tảng lớn tảng lớn dược điền vây quanh một cái nho nhỏ trúc úc. Một tảng lớn quả lâm mặt trên là quả lớn trống chết, nơi xa một mảnh hoa hải. Là một đám vừa mới choài choài cây giống nhi. Ong mật bay múa, thải điệp nhi bay tán loạn, nơi này thật là một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Nha đầu, đây là lương thủ sơn trận tròn mắt. Đây là cái gì ta cũng nói không rõ. Đến nỗi như thế nào được đến này chỗ bảo bối ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết, có một ngày ta ngủ tỉnh lại, mặc Danh sẽ biết này một chỗ địa phương, nơi này chính là vài mẫu đất, có chút sản xuất có thể một năm bốn mùa không ngừng sinh sản. Mà những cái đó chính là ta nói quả manh mối. Lương Điền Điền lặng lặng nhìn Lương Thủ Sơn, cha, ngươi không trở về thời điểm, chính là nơi này hết thể đã cứu chúng ta huynh ngội, bằng không chúng ta cũng duy trì không đến ngươi trở về. Lương Thủ Sơn đột nhiên bế lên nàng, khuê nữ, cha thực xin lỗi các ngươi. Con tưởng rằng mấy cái hải tử thật sự như vậy đại bản lĩnh, lại nguyên lai là khuê nữ có như vậy một chỗ địa phương. Lương Điền Điền sửng sốt một cái trước mắt, cha trước hết hỏi không phải nàng bảo bối, mà là để ý các nàng vất vả. Quả nhiên này một đời không có gặp được như vậy cực phẩm thân nhân. Lương Điền Điền đột nhiên muốn khóc, ôm Lương Thủ Sơn gào khóc. Nàng nghĩ đến kiếp trước chết thảm. Ngực kia miệng vết thương tựa hồ trước sau vô pháp khép lại, lúc này ghé vào cha trong lòng ngực, nàng chỉ là cảm thấy nói không nên lời ủy khuất. Lương Thủ Sơn đôi mắt cũng đã ướt nước, hài tử khóc thành như vậy, đây là có bao nhiêu ủy khuất ta có được như vậy một cái bà bối, nàng một cái vài tuổi hài tử, cũng là thấp thỏm lo âu đi. Nha đầu ngươi đừng khóc, có cha ở, không bao giờ dùng sợ. Lương Thủ Sơn nhẹ dọng hướng nàng, lúc này hắn trong ánh mắt tựa hồ chỉ có khuê nữ. Lương Điền Điền cũng không biết khóc bao lâu, rốt cuộc thanh tỉnh. Cha, ngươi liền không hỏi xem, ta này bảo bối ở đâu a? Lương Điền Điền hồng con mắt hỏi. Nàng con khá tò mò, như vậy một cái bảo bối, như thế nào cha phản ứng như vậy bình thường? Nha đầu ngốc, nếu có thể bị người nhìn đến, kia còn không còn sớm đã bị người phát hiện. Lương Thủ Sơn bật cười. Nhà chúng ta à, đại ca ngươi trầm ổn, nhị ca cơ linh, cầu cầu thông thuệ. Nếu là có thể nhìn đến, bọn họ khẳng định đã sớm phát hiện. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, lại một lần chấn động nơi này vĩ đại, nếu cha không đoán sai, nơi này là cùng ngươi có duyên A, phòng trừng cũng chỉ có ngươi có thể tới đạt. Lương Điền Điền chớp chớp mắt, liền nghe cha không yên tâm dặn dò nói, nha đầu, chuyện này ngươi không cùng đại ca ngươi bọn họ nói đi. Lương Điền Điền vội lắc đầu, liền nghe cha bên kia nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói, không nói là được rồi bọn họ còn nhỏ, đừng nhìn đại ca ngươi hắn trầm ổn, nhưng dù sao cũng là tiểu hải tử, khó tránh khỏi có nói lỡ miệng thời điểm. Ngươi đứa nhỏ này nhưng nhớ kỹ, trên đời này người xấu tuy rằng không nhiều lắm, còn là có, ngươi có như vậy một cái bảo bối, nếu là truyền ra đi khó tránh khỏi bị người nhớ rõ, ngàn vạn đừng làm người biết. Cách luôn nói rất đúng, không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương, tài không lộ bạch đạo lý nha đầu ngươi cũng biết. Nghe đường tăng giống nhau lại nhảy cha. Lương Điền Điền ôm lấy cổ hắn, khuôn mặt nhỏ thò lại gần, cha, ngươi thật tốt, như vậy bị thân nhân che chở cảm giác, thật sự thực hảo. Lương Điền Điền mang theo cha tham quan nàng không gian, nơi này là lúc ban đầu loại dược điển, bắt đầu chỉ là ở trong núi nhặt được hai viên nhân sâm hạt giống, hiện giờ đã có như vậy một mảnh nhỏ nhân sâm. Lương Thủ Sơn là biết hàng người, nhìn đến người nọ tham lá cây đại khái liền biết nhân sâm năm đầu. Tuy rằng biết nơi này là một chỗ bảo bối, nhưng nhìn người nọ tham đã không thua trăm năm, cũng thực sự giật mình một phen. Nha đầu, ngươi được đến này bảo bối cũng không mấy năm đi, nơi này nhân sâm nhìn nhưng có trăm năm đi. Lương Điền Điền vào đầu, ta cũng không phải rất rõ ràng. Lúc ban đầu nơi này cùng bên ngoài thời gian đối lập không phải rất lớn, nhưng sau lại dần dần biến hóa vài lần, hiện tại cùng bên ngoài so đối chính là càng lúc càng lớn. Lương Thủ Sơn nhướng mày, đó là nhiều ít. Mấy ngày chính là một năm đi. Lương Điền Điền cũng là đại khái tính ra, chính là căn cứ những cái đó cây ăn quả. Lợi hại như vậy. Lương Thủ Sơn kinh hô, nha đầu, kia chúng ta ở chỗ này có thể hay không tốc độ già cả đi xuống. Tưởng tượng đến này kết quả, hắn bội nói, nha đầu à, thứ này không chuẩn có hại, ngươi về sau nhưng thiếu lại đây đi. Lương Điền Điền thực vui mừng, cha trước hết suy xét chính là nàng An Nguy, mà không phải bảo bối. Nàng càng thêm cảm thấy chính mình quyết định chính xác. Cha, sẽ không ra cả, nơi này a, đối người cùng động vật đều không có ảnh hưởng. Lương Điền Điền cười nói, cha ngươi xem, ta cái này bảo bối, bên trong nhưng tổn thật nhiều dữ liệu, ta đang lo bán thế nào rớt đâu, có cha thì tốt rồi, ngươi có thể giúp ta bán đi. Lương Thủ Sơn hơi hơi nhíu mày, vẫn là điệu thấp một chút, chúng ta tình nguyện không kiếm này phân tiền bạc, cũng không thể làm người biết ngươi có như vậy cái bảo bối. Bảng không này đối với ngươi quá nguy hiểm. Lương Thủ Sơn nghĩ nghĩ, nhà chúng ta hiện tại không thiếu bạc, nha đầu ngươi cũng đừng lo lắng bạc chuyện này, có cha ở đâu, sao mà đều không thể đói đến các ngươi huynh mội. Lại nói nhà chúng ta năm nay liền loại dưa hấu, thứ này quý giá, ngươi này bảo bối có thể bất động liền bất động. Lương Thủ Sơn chỉ cần nhìn đến kia đầy đất nhân sâm liền nhịn không được một trận lo lắng. Nhiều như vậy bảo bối nếu là làm người đã biết. Nhà mình quê nữ còn không được bị người bắt đi à. May mắn, may mắn chính mình đã trở lại, may mắn chỉ là chính mình biết. Ta đều nghe cha. Lương Điền Điền là hoàn toàn yên tâm đế đại thạch đầu. Cha ngươi xem này đó cây giống nhi, đều là ta cấp nhà chúng ta sau núi chuẩn bị, quay đầu lại trực tiếp liền thổ đào đi xuống, loại đến hố là có thể sống. Năm nay không sai biệt lắm là có thể kết quả. Như vậy có thể hay không khiến cho người khác chú ý. Lương Thủ Sơn hiện tại cũng không dám làm khuê nữ mạo hiểm, chúng ta vẫn là đào chút bình thường cây giống nhi đi. Ai nha không có việc gì. Lương Điền Điền cảm thấy nhà mình cha quá mức cẩn thận, quay đầu lại chúng ta dòng chống khua chiêng kéo cây giống nhi trở về, ai có thể nói cái gì. Cha ngươi liền không cần lo lắng, chúng ta nếu là chuyện gì đều như vậy cẩn thận, kia cũng không cần tồn tại. Lương Thủ Sơn cũng là quan tâm sẽ bị loạn, hắn quan trọng nhất chính là này mấy cái hải tử. Trong nhà Nam Hải tử nhiều, hắn đối kia mấy cái tiểu tử quản giáo thức nghiêm, duy độc đối đứa con gái này bảo bối khẩn, đương nhiên sợ lương điền điển xảy ra chuyện nhi. Cẩn thận tưởng tượng, đúng vậy, chính mình tốt xấu còn có cái thiên hộ đại nhân ngụy trang đâu, sợ cái gì. Quay đầu lại đem trái cây bán cho hồng nhớ cái kia hồng đạt cũng không tin hắn dám nói bậy lời nói. Như vậy tưởng tượng lương thủ sơn liền bình thường trở lại. Yên tâm đi, kế tiếp chuyện này giao cho cha đi làm. Ta khuê nữ về sau cái gì đều không cần nhọc lòng. Có cha cùng ca ca ngươi, đệ đệ đâu, ngươi nhà chính là nhà chúng ta Thiên Kim bà bối, cái gì đều không cần ngươi làm. Liên chờ tương lai chọn một cái hảo con rể đem khuê nữ gả đi ra ngoài, làm nàng cả đời bình an hỉ nhạc liền hảo. Lương Thủ Sơn tưởng an bài hảo hết thảy, nhưng Lương Điền điền hiển nhiên không như vậy tưởng, đột nhiên mở miệng, liền đem Lương Thủ Sơn lộng chon váng. Cha, ngươi đi ra ngoài 4 năm Ở Tây Vực cùng đột quyết đều làm cái gì? Hồ tử thật là con của ngươi sao? Lương Điền Điền một mở miệng liền thẳng đánh trọng điểm, làm Lương Thủ Sơn muốn đánh qua loa mắt đều không thành. Lương Thủ Sơn sững suốt nửa ngày, nói gần nói xa, nha đầu, nhà chúng ta ăn rau xanh đều là nơi này loại đi, hương vị thật không sai. Tùy tay hái được một cái dưa chuột, Lương Thủ Sơn ca ca cán, tựa hồ muốn che giấu nổi tâm hoàng loạn. Lương Điền Điền bĩu môi ôm lấy hắn cánh tay, Cha, ngươi đừng đem ta trở thành tiểu hải tử, ngươi không cảm thấy chính mình bạo lỗ quá nhiều sao. Không nói cái khác, liền nói thuận từ thúc, hắn như vậy một thân hảo công phu, lại tình nguyện ở nhà chúng ta đương cái đánh tạp, hắn cái kia kinh doanh cửa hàng bản lĩnh, chính là đi giống nhau cửa hàng đương cái đại trưởng quầy tổng thanh đi, làm gì thế nào cũng phải ăn vạ nhà chúng ta. Lương Điền Điền nhìn đến cha biểu tình càng thêm không được tự nhiên, liền nhướng mày nói, còn có cái kia quế hùng diễm, Nếu cha ta không phải có bản lĩnh, nàng một cái đại cô nương, làm gì phóng thuận tử thúc không cần, thế nào cũng phải ba bà, bà phải gả cho cha. Cha ngươi nhưng đừng nói cho ta nàng quế hồng diễm thích đại thúc. Bị khuê nữ chọc thùng bí mật, lương thủ sơn có chút không được tự nhiên. Đều cái gì cùng cái gì a, ngươi nha đầu này đừng nói bậy. Cha ngươi mặt đỏ. Lương điền điền khanh khách cười. Ngươi nha đầu này a, Lương thủ sơn là lấy nàng không có biện pháp, thở dài. Các ngươi còn nhỏ, kỳ thật những việc này nhi, cha cũng không chuẩn bị gạt các ngươi, chỉ là tưởng chờ các ngươi lớn hơn một chút lại cho các ngươi huynh muội biết đến. Bất quá nha đầu ngươi nếu muốn biết, cha cũng liền không dối gạt ngươi. Lương Thủ Sơn cũng phát hiện này, quê nữ không phải giống nhau thông minh, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, thật có chút chuyện này, chính là so nàng đại người cũng chưa chắc làm được. kia cha chạy nhanh nói nói. Lương Điền Điền vẫy tay một cái, cây ăn quả thượng thổi qua tới thật nhiều trái cây. Rất nhiều lương thủ sơn cũng chưa gặp qua. Bất quá đối với lương điền điền cái này thủ pháp xem tâm tắc bảo lạ. nha đầu, ngươi này bản lĩnh có thể so cha ngươi lợi hại nhiều. Công phu luyện đến cực hạn cũng có thể nhất vật, khá vậy không đến mức khoa trương như vậy. Ở cái này bảo đối bên trong. Ta định đoạt. Lương điền điền cười, tùy tay lấy lại đây hai cái cái đệm đặt ở cây ăn quả gian. Cha con hai người ngồi trên mặt đất. Lại nói tiếp. Chuyện này Nhi còn muốn từ ta thân thế nói lên. Lương Thủ Sơn nhẹ giọng mở miệng, một đoạn phủ đầy buổi chuyện cũ từ từ kể ra. Lương Điền Điển thế mới biết, nguyên lai chính mình xuyên qua đến Lương Điền Điển trên người cũng không phải không có nguyên nhân. Lương Thủ Sơn nguyên danh gọi là Thuần Vu một nặc, thế nhưng là thành xa Bá phủ thứ trưởng tử. Năm đó Thuần Vu gia tộc xảy ra chuyện Nhi bị xung quân Tây Cương, hắn bị đại phu nhân Kiên kỵ lừa gạt tới rồi Liêu Đông phủ. Lúc này mới bị lương gia láo cha thú dưỡng. Lương điền điền cái miệng nhỏ trương thành nhỏ hình. Kinh ngạc nói, cha, nguyên lai ngươi vẫn là quý tộc. Nhà mình cha thế nhưng không phải người thường, ha, này có tính không là ông trời hậu đãi. Chắc không được nhà mình cha hiểu biết chữ nghĩa, kiến thức còn không bình thường, nguyên lai là có như vậy xuất thân. Lương thủ sơn cười khổ, ta tình nguyện không cần như vậy xuất thân. Như vậy có lẽ hắn nương liền sẽ không không thể hiểu được bệnh chết. Có lẽ hắn cũng không cần từ nhỏ liền lang bạt kỳ hồ. Lương Điền Điền nháy mắt nghĩ thông suốt này hết thảy Cha bị thân nhân lừa gạt rời đi gia tộc, tới rồi liêu đông phủ. Hắn nói đơn giản. Chỉ sợ này dọc theo đường đi cũng ăn đủ đau khổ. Cha ngươi còn có ta. Lương Điền Điền ôm lấy hắn cánh tay, hái được hai viên quả nho nhét vào hắn trong miệng. Nàng đột nhiên không muốn biết, làm cha hồi ức qua đi. Này không khác ở vạch trần cha vết xeo. Lương Thủ Sơn xoa xoa nàng đầu, hắn cảm thấy trước nửa đời khó khăn thật mạnh, mấy cái hài tử chính là ông trời cho hắn bồi thường. Nhân sinh Trung Quy không phải hoàn mỹ, nếu tức phụ còn sống. kia cha đi Tây Vực, vẫn là đi tìm những cái đó thân nhân sao. Trung Quy vẫn là kìm nén không được lòng hiếu kỳ, Lương Điền Điền nhẹ giọng nói. Lương Thủ Sơn gật gật đầu, đúng vậy, ta tổng muốn nhìn một chút bọn họ, nghĩ bọn họ có lẽ sinh hoạt không tốt. Ta đi có lẽ có thể giúp đỡ vội, lại không nghĩ lương thủ sơn cười. Cười thực chua xót. Bọn họ xa so với ta cho rằng muốn sinh hoạt hảo, nguyên lai năm đó hoàng đế cũng biết thuần vu gia tộc chỉ là đã chịu liên lụy. Bởi vậy sung quân chỉ là mặt mũi thượng chuyện này, kỳ thật gia sản đều không có sao không. Thuần vu gia tộc tới rồi Tây vực thực mau liền phát triển lên, vốn chính là gia sản hùng hậu, dần dần liền trở thành Tây vực đại tộc. Cha không đi tìm bọn họ. Lương Điền Điền có thể lý giải cha trong lòng khổ sở, hắn vẫn là muốn nhận thân người đi. Tim lại như thế nào, sẽ chỉ làm người cảm thấy chúng ta là tống tiền. Hắn nghĩ đến gặp được cái kia cái gọi là đệ đệ khi vẻ mặt của hắn, Lương Thủ Sơn ngực như là bị người chát một cây gai độc, thống khổ dị thường. Lương Điền Điền không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, liền nói, kia cha là như thế nào đi đột quyết. Lương Thủ Sơn thở sâu, ăn một viên khuê nữ đưa qua quả vải. Mùi vị thật thơm, nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái. Đây là quả vải, cha thích, liền ăn nhiều một chút nhi. Lương Điền Điền vội lại tắt một cái qua đi. Lương thủ sân cười, hắn hiện tại thực hạnh phúc, cần gì phải để ý những cái đó không đem hắn trở thành thân nhân thân nhân đâu. Chính mình trước kia thật là quá ngốc. Cha vốn là đi theo một cái thương đội tiến đột quyết, nghĩ đi theo bọn họ trực tiếp xuyên qua Thảo Nguyên trở lại Liêu Đông Phủ, cũng chính là khi đó nhận thức người thuận tử thúc. Đừng nhìn hai tộc thường xuyên đánh giặc, nhưng này mẫu dịch lui tới vẫn là vô pháp ngăn chặn. Người đột quyết đối đại trung nguyên lai thương đội cũng là lễ ngộ có thêm, rất nhiều thời điểm thậm chí phái binh bảo hộ. Cha ngươi vừa đi chính là 4 năm, nói vậy ở đột quyết cũng không phải thuận lợi vậy đi. Lương Điền Điền không phải ngốc tử, liên hệ thuận tử thúc ngẫu nhiên tiết lộ đôi câu vài lời, liền suy đoán tới rồi một ít đồ vật. Lương Thủ Sơn không có trực tiếp trả lời nàng, nhân sinh. Kỳ thật có rất nhiều chuyện này đều là bất đắc dĩ. Hắn nói tới đây đột nhiên chần trờ, kế tiếp chuyện này đề cập đến triều đình, hắn không phải không tin được khuê nữ, chỉ là hài tử quá tiểu, hắn không biết nói về sau sẽ đối hài tử có cái gì ảnh hưởng. Cha, làm sao vậy? Lương Điền Điền nghe hứng thú tăng nhiều, cha đột nhiên câm miệng, cái này tò mò a. Lương Thủ Sơn vẻ mặt do dự, Lương Điền Điền đột nhiên liền đã hiểu, cha ngươi có phải hay không không có phương tiện nói? Vậy quên đi. Thựa như cha nói, ai đều có bí mật, hà tất ép hỏi đâu. Cha tưởng nói thời điểm, sớm muộn gì đều sẽ nói. Xin lỗi khuê nữ, ngươi còn nhỏ, có một số việc nhi cha còn không thể nói, này khả năng cấp nhà chúng ta mang đến phiền toái. Lương Thủ Sơn ngưng trọng mở miệng, cũng làm Lương Điền Điền đã nhận ra không giống bình thường. Cha, ngươi không nghĩ nói ta liền không hỏi. Lương Điền Điền cái này chi kỷ tiểu giáo đông vội dừng đề tài, cười nói. Cha, ta nhương thật nhiều rượu trái cây, có thượng trăm đàn, liền chôn ở này đó cây ăn quả phía dưới, Ngươi muốn hay không nếm thử. Lương Thủ Sơn thấy khuê nữ như vậy chi kỷ, thật là không biết nói cái gì hảo. Cười nói, ta khuê nữ còn hiểu đến đủ rượu, thật là lợi hại. Ta cần phải nếm thử ta khuê nữ nhương rượu. Lương Điền Điền tùy tay dưới tảng cây đào một vò ra tới, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ta nhìn xem, đây là quả vải thụ, đó chính là quả vải rượu cha ngươi nếm thử. Hảo. Lương Thủ Sơn cười to, gõ khai bùng phong, kia rượu trái cây hương thuần hương vị liền bay ra, còn không có nếm Lương Thủ Sơn liền tán một câu, rượu ngon. Uống nữa một ngụm, đôi mắt liền sáng. Lương Điền Điền biết chính mình đánh cuộc chính xác, cười tủm tỉm nói, cha, này rượu hảo đi. Hảo, thật tốt quá. Lương Thủ Sơn ôm lấy khuê nữ, ta Lương Thủ Sơn đời trước làm cái gì chuyện tốt nhỉ? đời này được nguyễn như vậy một cái bảo bối khuê nữ thật là quá chi kỷ lương điền điền nghiêng đầu ta đây đời trước nhất định cũng là làm tốt chuyện này có cái như vậy đâu ta cha kia nghiêm túc tiểu bộ dáng đầu lương thủ sơn cười ha ha lương thủ sơn hỗ trợ thu hoạch một đám dược liệu lại đem mà phiên một lần nữa loại một đám dược đi xuống tổng cộng dùng không đến một canh giờ thời gian lương điền điền liền ngồi trên mặt đất biên che lại cầm cười tủm tỉm nhìn có cha ở Cảm giác này thật tốt quá. Khuê nữ, chúng ta đánh xe đi ra ngoài một chuyến đi, đem cây giống nhi chạy nhanh mua trở về, sau núi cây ăn quả cũng hảo loại thượng. Lương Thủ Sơn đề nghị nói. Lương Điền Điền đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền minh bạch. Kiếp hảo, cha, chúng ta đi ra ngoài. Nam cha bàn tay to hai người xuất hiện ở nhà mình đông phòng. Lương Thủ Sơn đi đóng xe, Lương Điền Điền cũng thay hậu quần áo cha con hai người đánh xe hướng huyện thành đi bộ đi. Cửa thôn gặp được nhị cây cột tức phụ vừa mới đi chấn trên vấn an tướng công trở về, nhìn đến bọn họ cha con đánh xe, liền nói, lương gia đại ca đây là lôi kéo khuê nữ làm gì đi à. Khá tốt tin nhi. Đi mua cây giống nhi, này không sao, sau núi thụ hố đều đào hảo, vừa lúc đi ra ngoài đem cây giống nhi mua trở về. Lương thủ sơn chỉ là gật gật đầu, bởi vì là phụ nhân. Lương Điền Điền liền dành trước đáp. Ú, các ngươi cuộc sống này là càng ngày càng rực rỡ, nhìn cũng thật làm người hâm mộ. Nhị tây cột tức phụ nói, lương gia đại ca, các ngươi phát tài cũng giúp giúp chúng ta, gì thời điểm có sống cũng cho chúng ta ra nhị tây cột đi giúp đỡ. Nay lao ở trấn trên làm công, hai vợ chồng ở riêng hai xứ, cũng không phải như vậy hồi sự nhi. Nhà ngươi nhị trụ tử ca không phải ở trấn trên cho nhân gia làm phòng thu chi sao nghe nói một năm tiền bạc không ít lấy, nhà của chúng ta một cái nông hộ nhân gia có thể có gì hảo việc a? Lương Điền Điền cười nói, nhà của chúng ta đều là việc tốn sức, này đào thụ hố việc nhị trụ tử ca cũng trương mắt không phải, kia đạo cũng là, nhị cây cột tức phụ tưởng tượng là đạo lý này, liền cười. Nam nhân nhà mình tuy rằng vẫn là làm học đồ, bất quá hiện giờ ở cái kia cửa hàng đã là phòng thu trì. Lao trưởng phòng cuối năm về nhà sau nam nhân nhà mình chính là chính thức phòng thu chi, đến lúc đó bạc càng có thể kiếm nhiều một ít. Lại nói tiếp cũng là nam nhân nhà mình tranh đua, như vậy nhiều học đồ liền hắn một người học xong cửa này bản lĩnh. Điền điền ngươi đứa nhỏ này chính là thông minh. Nhị cây cột tức phụ cười nói, ta cũng không chậm trễ các ngươi mau đi đi, sớm một chút nhi trở về còn có thể đuổi kịp ăn cơm. Lương điền điền vây vây tay. Lương Thủ Sơn vội vàng xe ngựa đi rồi. Này nhị cây cột, từ nhỏ không phải cái ái lên tiếng, lại có một cổ tử chấp nhất kính nhi. Đừng nhìn không đọc sách, này đương học đồ thế nhưng còn đương ra tới, thật không kém. Trên đường Lương Thủ Sơn cùng khuê nữ nói chuyện thiếm. Cũng không phải là. Lương Điền Điền ngồi ở xe ngựa bên dựa vào cha, nhị trụ tử ca người nọ ta đã thấy hai lần, không lớn ái nói chuyện, bất quá người khá tốt, Kim Bảo lúc ấy bị đánh hắn còn hỏi quá nhị tây cột tức phụ người này nhìn rất tà hồ kỳ thật cũng là cái thiện lương người vài lần chuyện này lương điền điền liền phẩm thấu người này mùa xuân ba tháng khắp nơi hoa rải khai một chiếc xe ngựa thảnh thơi đi ở ở nông thôn đường nhỏ thượng, mặt sau một lang một cẩu thỉnh thoảng chạy vào trong rừng vui sướng vòng quanh xe ngựa chạy trước chạy sau ân đôi mắt thanh minh nhìn là cái không gì ai tâm tư lương thủ sơn cũng mừng rỡ phụ hòa khuya nữa Cha, ngươi còn sẽ xem người A. Lương Điền Điền vẻ mặt tò mò, đây là sao xem, cha ngươi dạy dạy ta. Trải qua không gian chuyện này, cha con hai người càng thêm hợp phách. Nay cũng không gì, chờ ngươi nhận thức người nhiều, xem nhiều cũng liền đã hiểu. Dọc theo đường đi nói nói cười cười, cha con hai người cũng không nóng nảy, chậm gì gì hướng huyện thành bên kia đánh xe. Xe ngựa ở huyện thành vòng một chuyến, Lương Điền Điền mua hai bản đậu hủ ở trên xe lôi kéo. Lại mua hơn 20 cân thịt heo Bởi vì biết khuê nữ có cái bà bối Lương Thủ Sơn còn chủ động mua không ít thức ăn Lương Điền Điền đi một chuyến tiệm vải, Mua tốt nhất nguyên liệu cùng theo tuyến Chuẩn bị làm tiểu hoa quay đầu lại theo kêu 12 cẩm tinh bình phong Có kia đủ mọi màu sắc tuyến Lương Điền Điền cũng mua không ít Lương Thủ Sơn xem nàng mua rất nhiều tuyến Thật nhiều đều là thô Căn bản không phải cái loại này theo hoa dùng Liền kỳ quái nói khue nữ ngươi mua chuyện này để làm gì? Còn không có tường hảo, mua trở về dự phòng. Lương Điền Điền cười hì hì nói: "Ngươi nha đầu này a." Lương Thủ Sơn dở khóc dở cười, "Nha đầu này, có tiền cũng không thể sảng bậy a bất quá, hắn biết này khue nữ không phải loạn tiêu tiền, cũng liền không nhiều lời. Mua sắm một đám đồ vật, Lương Thủ Sơn lúc này mới đánh xe trở về đi. Đi ngang qua một rừng cây thời điểm đồng tiền cùng Nguyên Bảo vụt ra tới. Lương Điền Điền sờ sờ Nguyên Bảo đầu, ngoan Nguyên Bảo, này có hay không người nào? Đồng tiên ố ố kêu hai tiếng. Lương Điền Điền cười, cha, có thể. Trước đem trên xe đồ vật thu, ngay sau đó trên xe ngựa liền nhiều một xe cây ăn quả manh mối. Dễ cây thượng đều mang theo một đống thổ, leo đi này cây giống như là có thể sống, đều là dài quá hai ba năm. Rất nhiều cây ăn quả còn chính nở hoa đâu. Lương Điền Điền dịch đến càng xe ngồi. Cha con hai người nhìn nhau cười, lúc này mới không nhanh không chậm hướng ra đuổi. Lương Thủ Sơn lôi kéo một xe cây ăn quả manh ngối trở về, thực mau liền ở trong thôn truyền khai. Trong thôn không ít người lại đây xem náo nhiệt, có người chủ động lại đây hỗ trợ. Lương Thủ Sơn cao giọng nói, cùng đào hố giống nhau, loại một thân cây, tưới tiếp nước. Chỉ cần sống, mỗi viên cây giống nhi cũng là mười văn tiền. Lập tức có không ít người báo danh lại đây trồng cây, đều là nhà mình mang theo sẻng. Thúng nước. Có người kỳ quái nói, kia sao có thể biết được kia cây giống nhi sống không có. Nếu là không trả tiền làm sao đâu. Rất đơn giản a, quá mấy ngày này cây giống nhi không chết còn không phải là sống sao. Lương Điền Điền cười chỉ vào kia nở hoa cây ăn quả, nhìn xem này cây giống nhi, còn nở hoa đâu. Nếu là đã chết này hoa nhi liền rơi xuống, cũng sẽ không kết quả. Như vậy vừa nói đại gia hỏa liền tin. Lương gia sau núi lão lang động người khí thế ngất trời làm việc, Trần gia tam thúc, tam thẩm đều lại đây hỗ trợ. Một xe cây giống nhi một cái buổi chiều liền đều cấp loại hảo. Trên xe còn dư lại mấy viên cây giống nhi. Có người liền nói, Thủ sơn huynh đệ, ngươi này cây giống nhi nào mua a? Tốt như vậy. Đều nở hoa rồi, nhân gia cũng bỏ được bán a đến không ít tiền bạc đi. Lương Điền Điền nhìn nhà mình cha liếc mắt một cái, nhún nhún vai, chuyện này nàng đã có thể mặc kệ. Ha ha, là kéo huyện thành một cái bằng hữu mua, là không ít tiền bạc. Lương Thủ Sơn thuận miệng đáp. Trần trùng xem này cây giống nhi cũng rất đỏ mắt, nhà mình trong viện rộng mở, loại mấy cây cây ăn quả vừa lúc cấp tôn tử nhóm ăn. Thủ Sơn A, ta xem ngươi này còn dư lại không ít cây giống nhi. Còn có thể lui về sao? Lương Thủ Sơn lắc đầu, đều là tiêu tiền mua. Tiền trao cháo múc, thối lui không quay về. Lui không quay về. Chân trùng ánh mắt sáng lên. Trong miệng lại nói, kia nhiều như vậy cây giống nhì, đáng tiếc, đạp hư không ít tiền bạc đầu. Có chút yêu thích không buông tay vớt kia cây ăn quả manh mối, đây là cây táo đi, này quả manh mối hảo a. so với chúng ta ra kia cây mận nhưng khá hơn nhiều. Lương thủ sơn xem hắn ánh mắt, nơi nào còn có không rõ. Chân thúc, ngươi nếu là thích liền đem đi đi. Nhà của chúng ta dư lại cũng là đạp hư. Lương Thủ Sơn liền tiếp đón Đại Gia Hỏa, mọi người xem xem nhà mình trong viện có địa phương, cũng lấy về đi loại hai viên. Này! Thủ Sơn A, này không được tốt đi, ngươi chính là Hoa Bạc. Trân Trung không mặt mũi lấy, Đại Gia Hỏa vừa thấy Lý Chính không có động thủ, liền càng ngượng ngùng. Trân Thúc, nói những cái đó không phải khách khí, nhà của chúng ta này sau núi đều loại xong rồi, giữ lại cũng vô dụng, các ngươi Đại Gia Hỏa một người chọn hai viên. Loại cung cấp bọn nhỏ lộng chút ăn mà ăn. Kia, thủ sơn nói như vậy, ta liền không khách khí. Trần Trung chọn một viên cây táo manh muối, tiếp đón nhà mình con thứ hai, lại đây cho ta khiêng ra đi. Trần gia lão nhị nhìn những cái đó cây giống nhì cũng có chút đỏ mắt, cha, liền lấy một viên à, nhà chúng ta như vậy những người này đâu, đều trước cầm, còn không nhiều lắm lấy mấy viên, qua này thôn đã có thể không này cửa hàng. Trần Trung tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhà chúng ta không ai ăn những cái đó. Nhiều như vậy hương thân đâu, cây giống nhi liền dư lại mười mấy viên, chính mình đều cầm đi, người khác còn muốn hay không. Trần gia lão nhị hiển nhiên không lĩnh hội trao y tứ. Sao không ai ăn đâu, trong nhà hài tử nhưng vài cái đâu, lại nói còn có tam đệ ra ba cái đại tiểu tử đâu. Giọng nói còn không có lạc, liền nghe được Trần gia tam thẩm lạnh lùng nói, nhị ca. Nhà của chúng ta chuyện này liền không nhọc ngươi lo lắng. Nhà của chúng ta trong viện loại cây ăn quả đều phân ra, còn tưởng lấy nhà bọn họ đương thương xử, thật cho rằng bọn họ dễ khi dễ a. Trần gia lão nhị náo loạn cái không mặt mũi, liền quở mắng. Lão Tam già, nam nhân nói lời nói, nào có ngươi chen vào nói phân. Lại đối Trần gia Tam thúc nói, Lão Tam, ngươi cũng mặc kệ quản ngươi tức phụ. Kết quả Trần gia Tam thúc còn chưa nói lời nói liên nghe trần trùng hư lệnh một tiếng ngươi câm miệng cho ta mất mặt xấu hổ còn không cho ta lăn trở về ra đi này lão nhị ngày thường không hề răng sao vừa nói lời nói liền gây chuyện nhi đâu kia ta đây đem cây giống nhi lấy đi trần gia lão nhị vĩu môi khiêng lên một viên lớn nhất liền đi trần trùng hận sắt không thành thép nhìn hắn một cái khí thẳng trợn trắng mắt không khí có chút nặng nề lương thủ sơn cười tiếp đón đại gia còn thất thần làm cái gì chạy nhanh, thích gì chính mình chọn một viên. ai, ai, lấy thủ sơn phúc ga. đại gia hỏa vô cùng cao hứng đi lên chọn cây giống nhi. mắt thấy kia cây giống nhi đều phải bị chọn đi rồi, trần gia tam thẩm đẩy tam thúc một phen. trần gia tam thúc nhíu mày, do dự một chút lắc đầu. cây giống nhi không nhiều ít, nhà bọn họ cũng đừng đi xem náo nhiệt. trần gia tam thẩm tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhà mình cùng lương gia quan hệ, theo lý thuyết. Chính là chọn cây giống nhi cũng nên là nhà mình trước chọn, cũng chưa nói nhiều lấy, nhìn nam nhân này ngốc dạng, chắc không được có hại đâu. Trần gia tam thúc lắc đầu, thấp giọng nói, đồ vật không nhiều lắm. Đại gia hỏa đều không đủ phân, hắn lại qua đi, liền càng không đủ. Trần gia tam thẩm hướng hắn trợn trắng mắt, tên ngốc này. Lương Điền Điền ở nơi xa nhìn buồn cười, lại đây kéo trần gia tam thẩm một phen, thấp giọng ở nàng bên thai nói vài câu. Trần gia tam thẩm đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó ngượng ngùng cười nói, Ngươi đứa nhỏ này, thứ này quay quý, sao trả lại cho chúng ta ra để lại mấy viên đâu. Cũng không phải cố ý lưu, có dư thừa, liền đặt ở hậu viện, suy nghĩ đến lúc đó nhiều lại đưa. Nàng như vậy vừa nói, trần gia tam thẩm liền không như vậy ngượng ngùng. Cần phải sao cảm tạ ngươi A điền điền. Nha đầu này, chính là chi kỷ, gọi người quái luyên tiếp. Tam thẩm không thiếu giúp chúng ta ra vội. Nói gì cảm tạ với không cảm tạ Lương Điền Điền này nói chính là nói thật Lúc trước cha không ở nhà Ít nhiều đại gia hỏa chiêu cố Đại gia hỏa tan Lương Thủ Sơn rửa theo đại gia loại Nhiều ít cây giống như trước thanh toán tiền bạc Đến nỗi có sống hay không cũng không nhiều lời Đại gia hỏa vừa thấy không cần chờ vài ngày sau Đương nhiên nhà ca một đám đều vui vẻ ra mặt rời đi Lương Điền Điền về trước ra Trần Gia tam thúc đi theo Lương Thủ Sơn trở về Liền nhìn đến trong viện thả bảy tám viên cây giống nhi. Tam thúc, đây đều là cho các ngươi gia cùng canh gác đại bá gia chuẩn bị. Canh gác đại bá ở trấn trên không có thời gian trở về, còn phải phiền toái ngươi cùng cha ta hỗ trợ đưa đi. Thiết chứng đương mang theo hài tử ở nhà, lương điền điền làm như vậy cũng là vì tị hiểm. Hẳn là, hẳn là, không nghĩ tới lập tức để lại nhiều như vậy, trấn gia tam thúc cũng không biết nói cái gì cho phải. Lương gia sau núi cây giống nhi đều loại thượng, kế tiếp chính là mua Điền Trang chuyện này. Lương Thủ Sơn một lần cười cùng Lương Điền Điền nói, kia Điền Trang kỳ thật cha đã sớm xem trọng, có 100 mẫu đất, ruộng nước tuy rằng thiếu chút, liền 20 mẫu đất, bất quá những cái đó vùng núi cũng khá tốt. Mấu chốt là nhà chúng ta có khoai lang, dưa gang, gì đều là yêu cầu vùng núi loại. Chính là phía trước nghĩ này thôn Trang có chút quý, sợ đỉnh đầu tiền bạc không đủ dùng. Lúc này mới kéo hồi lâu. Hiện tại biết khuê nữ kia bảo bối đáng giá, hắn cũng không hề do dự. Cha, kia thôn trang thực quý sao. Lương Điển Điển là biết cha trong tay còn có mấy trăm lượng bạc, có thể làm cha do dự, nghĩ đến kia thôn trang không tiện nghi. Thôn trang không tiện nghi, trừ bỏ kia một trăm mẫu đất còn có mười mấy hộ nhân gia đều là kia thôn trang thượng, này thôn trang muốn sáu trăm lượng, tống nha lang cho cái thật sự giới, cuối cùng cũng đến năm trăm năm mươi hai. Còn phải đi quan phủ làm thủ tục gì, quay đầu lại còn phải chuẩn bị hạt giống gì, thượng vàng hạ cám xuống dưới cũng muốn sáu trăm nhiều hai. Phía trước mua cửa hàng, đỉnh đầu bạc liền không lớn dư giả, lương thủ sơn phía trước không tưởng động khuê nữ trong tay tiền bạc, sợ chậm trễ nhà mình sinh hoạt. Lương Điền Điền vừa nghe này giá liền cười, cha, không nói cái khác, lều ấm một cái nhà chúng ta liền kiếm so này nhiều, không gì hảo lo lắng, cha xem trọng chúng ta liền mua. đúng rồi. Kia thôn Trang ở đâu a? gia khuê nữ nói mua, chúng ta liền mua. Lương Thủ Sơn cười nói, liền ở quách gia chấn phía đông cách đó không xa, ly chấn trên rất gần. Nếu quyết định mua, cha ngày mai liền đi chấn trên tìm tống nha lang bắt tay tục làm. Mắt nhìn liền phải trông trọn, đừng chậm trễ nữa. Hảo, ta đem bạc đều cấp cha chuẩn bị tốt. Tưởng tượng đến nhà mình muốn nhiều ra 100 mẫu đất, lương Điền Điền nói không kích động đó là giả. Lập tức liền nghĩ nên như thế nào lợi dụng này 100 mẫu đất phát huy ra lớn hơn nữa giá trị. cha nhà chúng ta này hậu viện muốn loại 10 mẫu đất dưa hấu à, có phải hay không nhiều điểm nhi? Hôm nay tư thuộc nghỉ, lương gia một đại gia người ở hậu viện trồng rau. Manh mối đều là lương điền điền trước tiên thích tốt, năm nay lương gia lại mua một cái điền trang. Nhà mình này khối mà liền loại dưa hấu, đến nỗi tân mua đồng ruộng, hoàn toàn có thể loại dưa gang. Vai lang còn có một ít rau xanh. Hiện giờ này đó manh mối đều thích hảo, nhà bọn họ đồ vật khẳng định sẽ so người bình thường ra sớm thành thủ. Không nhiều lắm. Lương Thủ Sơn cười nói, cha còn chê ít đâu, chúng ta liêu đông phủ còn không có nhân trùng dưa hấu, nhà chúng ta này vẫn là đầu một phần, này 10 mẫu đất dưa hấu đều không đủ dùng, quay đầu lại ở Điền trang còn muốn loại vài mẫu đất. Lương Thủ Sơn tâm tình rất tốt, nhật tử lướt qua càng có hy vọng, hài tử cũng đọc sách, Nhà bọn họ cũng sẽ càng ngày càng tốt Lương mãn đồn ôm lại đây Một cái đầu gỗ hộp Sẻng nhỏ đem hộp tịch tốt manh mối Một viên một viên thật cẩn thận đào xuống dưới Tùy tay đưa cho đại ca Lương mãn thương lại đem này Đó manh mối đưa cho lương thủ sơn Lương thủ sơn liền ở bên kia gieo đi Lương điền điền tắt cho mỗi cái hố tới thủy Cha Tiểu mội này tịch manh mối biện pháp thật tốt Này hộp từng bước từng bước Loại cũng thật phương tiện Lương mãn đồn cười nói Lương Mãn Thương cũng nói, nhà chúng ta tiểu muội chính là thông minh. Câu câu cùng hổ tử cũng lại đây hỗ trợ vận manh mối, người một nhà vội vui vẻ vô cùng. Đây chính là cha người ta cực cực khổ khổ loại, như thế nào liền không có một người khen khen ta a. Lương Thủ Sơn ở nơi xa trêu ghẹo, xem ra ta này suất lực còn không bằng các ngươi muội muội này ra đầu vóc hữu dụng a. Từ biết nhà mình khuê nữ có như vậy một cái bảo bối, hắn liền nỗ lực giảm bớt khuê nữ vận dụng bảo bối cơ hội. Đem chuyện gì nhi đều ôm đến trên người mình. Tuy rằng này manh mối đại bộ phận đều là khuê nữ kia bảo bối bên trong, nhưng hắn vẫn là nỗ lực làm thật nhiều loại này hộp giấu người thay mắt. Cha ngươi lợi hại nhất, cầu cầu nhưng bội phục ngươi. Cầu cầu qua đi sung xoe, lại là leo mồ hôi lại là nói tốt. Kết quả làm cho Lương Thủ Sơn vẻ mặt buồn. Ân, vẫn là nhà ta cầu cầu hảo. Lương Thủ Sơn cười nói, so đại ca ngươi, nhị ca mạnh hơn nhiều. Ai nha cha, ngươi cũng không thể bất công a đều nói tiểu nhi tử, đại tôn tử, cha ngươi này cũng quá bất công đi. Lương mãn đột một đốn ồn nào. Ngươi cái tiểu tử thúi. Đều chỗ nào nghe tới ngụy biện. Còn biết đại tôn tử, tiểu nhi tử, mệnh hắn một cái 10 tuổi tiểu tử có thể nói đến xuất khẩu. Lương mãn thương đẩy đệ đệ một phen, thấp giọng nói, đừng cái gì đều nói. Trong miệng không có cá biệt môn. Lương mãn đột lè lưỡi, hắc hắc cười không ngừng. Lương Điền Điền nghĩ đến Tiểu Tam Tử, liền nói, hắn mới vừa đi tư thủ, còn thích thướng đi. Tiểu Tam Tử trước kia liền đọc không ít thư, cũng coi như có cái căn cơ, hiện tại ở tư thủ học thực hảo. Thiên sinh còn khích lệ hắn. Lương Mãn Thương cười nói, Tiểu Tam Tử thực thông minh, so với hắn hai cái ca ca đều đọc hảo. Tiểu Tam Tử ca ca lợi hại nhất. Cầu cầu dơ tay nhỏ hoan hô, Tiểu Tam Tử ca ca cũng có thể khảo cái tú tài trở về. Có phải hay không hổ tử? Bọn họ hai cái tiểu gia hỏa đều cùng tiểu tam tử chơi hảo, hổ tử lập tức cũng gật đầu, Tu tài, tiểu tam tử ca ca khảo trở về. Tiểu tử thúi, vậy ngươi nhị ca đâu? Liên biết khen người khác, bạch đau bọn họ. Nhị ca nói, muốn khảo cử nhân láo gia trở về. Đừng nhìn cầu cầu tuổi con nhỏ, này nhớ rõ nhưng rõ ràng. Đậu lương thủ sơn cười ha ha. Ta nhi tử còn nói quá lời này a. à? ta liền chờ mãn độn cấp cha khảo cái cử nhân lão gia đã trở lại. lương mãn độn là cái cấp tính tình, càng chịu không nổi kích thích, liền nói ngay, khảo liền khảo. ai sợ ai a cha, đại ca, tiểu muội, các ngươi liền chờ xem, sớm muộn gì ta hội khảo một cái cử nhân lão gia trở về cho các ngươi xem. hắn âm thầm thề, nhất định phải hảo hảo đọc sách, cần thiết khảo cái cử nhân lão gia trở về. chúng ta đều đã biết, tiểu tử ngươi a phải hảo hảo đọc sách đi trước khảo cái tú tài lao ra trở về nhưng đừng thế nhưng nói mạnh miệng lương mãn thương nhấc chân ở hắn trên mông đạp một chút chạy nhanh trước đem nơi này trống ra quay đầu lại chúng ta còn phải đi điền trang đâu điền trang cũng không cần lo lắng bên kia không phải có mười mấy hộ nhân gia chồng cho sao chúng ta chỉ cần đem hạt giống đưa qua đi liền hảo lương thủ sơn nói khoai lang mạ nhi dưa gang manh muối Còn có các màu rau xanh chúng ta đều tịch hảo, không cần lo lắng, nhà chúng ta khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Hắn hỏi qua khuê nữ, hiện giờ trong nhà còn có 3.000 nhiều lượng bạc, hắn đều suy xét nhiều mua mấy cái tòa nhà hòa điền trang, chỉ là chuyện này không thể xuất ruột, còn phải cẩn thận chọn chọn. Cha, điền trang người đều đáp ứng loại tân hạt giống. Tuy rằng là nhà mình mua điền trang, bất quá kia điền trang người trên da đã hầu hạ mười mấy năm kia đồng ruộng. Phía trước vẫn luôn loại đều là cao lương Người thói quen trong lúc nhất thời là rất khó thay đổi Có chút người phía trước không đồng ý Lương thủ sơn nhưng phí thật nhiều công phu Nay có gì đó Cha dẫn bọn hắn đi huyện thành Làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy tới rồi kia khoai lang Dưa gang cùng dưa hậu giá Lại bảo đảm Liền tính là bồi tiền Cho bọn hắn tiền công cũng sẽ không kém Bọn họ liền không có gì lo lắng Chính mình là bọn nhỏ cha Nếu điểm này như việc nhỏ nhi đều làm không xong, kia còn như thế nào bảo hộ bọn họ? Cha ngươi biện pháp này thật tốt, cái này bọn họ còn không ba ba trở loại tân hạt giống. Lương mãn thương cười nói. Đúng vậy. Lương thủ sơn gật đầu, người à, đều đến nhìn đến ích lợi, thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui, các ngươi cũng muốn nhớ kỹ, muốn để cho người khác vì các ngươi sử dụng, chính là phải có cũng đủ ích lợi điều khiển. Bằng không chính là tái hảo bằng hưu thời gian lâu rồi cũng vô pháp lâu dài. Chính là lương mãn thương bọn họ tuổi con nhỏ, không lớn có thể lý giải, liền nói, kia cha hòa thuận tử thúc đâu. Chẳng lẽ cũng là loại này ích lợi quan hệ. Ngươi thuận tử thúc cùng ta đương nhiên không giống nhau, chúng ta đó là quá mệnh giao tình. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, nếu ngươi thuận tử thúc ở nhà chúng ta cơm đều ăn không đủ no, cũng sẽ không tiếp tục đi theo ta chịu khổ. Lương mãn độn trong mắt luận chuyển, tiêu Cha, chiều ý của ngươi là nói, nhà chúng ta nếu là không cơm ăn thuận tử thuốc muốn đi à, kia hắn cũng thật không chú ý. Lương thủ sơn lấy tay xúc ngạch, đột nhiên phát hiện nhi tử không có chính mình tưởng tượng như vậy thông minh. Ngươi này à, không phải cái gì đều có thể dùng lít lợi tới cân nhắc, người đâu còn có thân tình, hữu nghị, tình yêu, này đó cảm tình có đôi khi muốn so tiền tài cùng lít lợi tới càng thật sự. Càng nói càng hồ đồ Mấy cái hài tử mê mang nhìn hắn Lương Điền Điền nhưng thật ra có thể lý giải Chỉ là cha nói có chút sớm Đại ca, nhị ca bọn họ lại thông minh Cũng chỉ có mười mấy tuổi Không bắt đầu tiếp xúc xã hội đâu Có một số việc nhi giáo dục quá sớm Chưa chắc là chuyện tốt nhi Cha, nhà chúng ta nơi này Loại rau xanh ít như vậy Còn đủ bán sao Lương Điền Điền kịp thời thay đổi đề tài Nơi này đồ ăn à Đủ nhà chúng ta chính mình ăn liền thành, không cần loại quá nhiều, không phải còn có điền trang sao. Bên kia loại 20 mẫu đất rau xanh, đủ cấp phúc mãn lâu cung ứng rau xanh. Mà khác ta tưởng, nhà chúng ta có thể phê một ít rau xanh cấp những cái đó người bán hàng rong nhóm, như vậy cũng là một bút thu vào. Cái này chủ ý hắn đều suy nghĩ thật lâu. Lương Điền Điền ánh mắt sáng lên, cha chủ ý này thật là không tồi. Như vậy nhà chúng ta liền có thể tận khả năng nhiều loại chút rau xanh. Lương mãn thương nói, chúng ta như thế nào liền không nghĩ tới này biện pháp. Bằng không trước kia liền có thể nhiều kiếm một ít tiền bạc. Trước kia nhà chúng ta cũng không có như vậy nhiều mà a Lương mãn đồn cảm thắn nói, vẫn là cha đã trở lại hảo, nhà chúng ta lập tức liền có 100 mẫu đất. Đúng rồi cha, nhà chúng ta kia 20 mẫu ruộng nước muốn loại cái gì? Chỉ có thể loại lúa nước, yên tâm đi bên kia mấy hộ nhà đều là hoa màu kỹ năng thực sẽ hầu hạ đồng ruộng ít nhất so với bọn hắn ra hiểu nhiều lắm bận việc hai ngày lương gia hậu viện này mười mấy mẫu đồng ruộng liền loại hảo lương thủ sơn mỗi ngày buổi sáng đều đem hậu viện hai cái lu nước đánh mang thủy thủy phơi một ngày liền ấm áp buổi tối lại lưu trữ tới ruộng không bao lâu này đó mạ nhi cũng đều trưởng thành lương thủ sơn cấp điển trang bên kia tặng vài lần mạn nhi hắn tự mình qua đi bận việc mấy ngày Bên kia người nhiều, 100 nhiều mẫu đất trừ bỏ kia 20 mẫu ruộng nước còn không phải loại thời điểm, còn lại mấy chục mẫu đất không mấy ngày liền loại xong rồi. Kia Điền Trang ly lão lang động rất xa, bất quá ly chấn trên liền không bao xa, lương Điền Điền cùng qua đi một lần, Điền Trang không lớn, mười mấy hộ nhân gia ở bên nhau nhiều năm cũng là tương thân tương ái, người đều rất thiện lương, la thành thật làm việc người những cái đó đồng ruộng lương thủ sơn đều là dựa theo đồng ruộng phân mấy khối địa phương gieo trồng bất đồng đồ vật vì phòng ngừa có dã thú lại đây tập kích quái dối, dưa gang dưa hấu rau xanh này đó đồng ruộng đều chuyên môn chém nhanh cây cấp vây lên linh sơn huyện nơi này nhiều sơn trên núi dã thú rất nhiều lương điền điền vẫn là cảm thấy dưỡng mấy cái cẩu tương đối hảo như vậy cũng miễn cho dã thú xuống núi đem đồng ruộng cấp tai họa những thứ khác còn hảo thuyết kia dưa gang cùng dưa hấu quý giá, nếu là có lợn rừng gì đó chạy xuống Sơn, thai họa một chuyến đã có thể toàn hủy hoại. Lương Điền Điền đem ý tưởng cùng cha nói, Lương Thủ Sơn liền cùng điền Trang chủ sự người ta nói, kết quả điền Trang thượng thật là có mấy cái thổ cẩu, tuy rằng không bằng a đại bọn họ này đó cho săn lợi hại, nhưng nhìn Điểm Nhi đất trồng rau luôn là có thể làm đến. Lương Thủ Sơn vội vàng làm ruộng thời điểm, Lương Điền Điền cung cấp cúc hoa thím trong nhà tặng không ít các loại mạ nhi Cúc hoa thím tiêu tiền thuê hai người hỗ trợ trồng trọt. những cái đó tân mua vùng núi đều loại khoai lang, nhà mình kia hai mẫu đất đại bộ phận đều loại dưa gang, chỉ loại mấy luống mà rau xanh lưu chứa nhà mình ăn. Lương Điền Điền vốn dĩ khuyên bọn họ ở vùng núi loại một ít dưa gang, bị cúc hoa thím cự tuyệt. Nàng có nàng đạo lý, vùng núi cách khá xa, này dưa gang là cái quý giá đồ vật, ở cái loại này dù sao cũng phải có người hay cho xem. Chính là nhà mình liền cái nam nhân đều không có, ba nữ nhân, ai có thể xuống ruộng nhìn kia dưa gang. Cùng với cả ngày lo lắng đề phòng, còn không bằng không loại. Nhưng thật ra khoai lang thứ này, tuy rằng mới lạ, nhưng là sản lượng đại, liền tính là ngẫu nhiên làm người trộn mấy cái cũng không phải chuyện này. Lương Điền Điền xem nàng có chính mình kiên trì, cũng liền không lại quên. Cấp canh gác đại bá, trần gia tam thúc bên kia đều tặng một ít mạ nhì. Lương Điền Điền liền vội vàng nhà mình chuyện này đi. Lúc này Lương Vương Thị tìm tới môn. Lương Vương Thị gầy, một tháng không gặp cả người như là được một hồi bệnh nặng dường như. Lương Điền Điền đột nhiên phát hiện, lão nhân này tựa hồ lập tức đã không có tinh khí thần. Ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian, Lương Vương Thị tựa hồ già rồi mười mấy tuổi. Hãy còn nhớ rõ năm trước lúc này nhà mình xây nhà, Lương Vương Thị cái kia khí phách hăng hái sức mạnh. Kia sợi tinh khí thần nhưng không thua cấp người trẻ tuổi. Nhưng hiện tại lại xem nàng, đảo thật sự như là cái tuổi xế chiều lão nhân. Lương thiết truy chuyện này, nhiều ít đều cho nàng mang đến không ít đã kích đi. Lương Điền Điền xem nàng có chút hoảng loạn đứng ở ngoài cửa, cũng không có bén nhọn đối đãi. đương nhiên lấy hai nhà ân đoán cũng không có lễ ngộ là được. Có việc gì à? Lương Điền Điền biết rõ cố hỏi, không có đem người lui qua trong viện. Điền Điền liền ngươi ở nhà a. Lương Vương Thị thân cổ hướng trong nhìn thoáng qua, cha ngươi không ở nhà. Cha ta ra cửa, ngươi có chuyện gì cùng ta nói đi. Lương Điền Điền không có cho nàng sắc mặt tốt, biểu tình nhàn nhạt, nhạt. Ta tìm cha ngươi có việc nhi nói, hắn không ở nhà liền tính. Trải qua lần trước chuyện này, Lương Vương Thị cũng nhận rõ tình thế. Lương Thủ Sơn bắt lấy nàng như vậy đại một cái nhược điểm. Nếu nàng thật sự nháo đi xuống, ở cái này trong thôn đãi không đi xuống tuyệt đối là nàng, cho nên cũng không dám náo loạn. Chỉ là mắt nhìn trông trọn, trong nhà những cái đó đồng ruộng còn phóng, nàng một nữ nhân cũng sẽ không hầu hạ đồng ruộng, không tìm Lương Thủ Sơn, nàng thật đúng là không biết tìm ai hỗ trợ. Lương Điền Điền như mày, liền như vậy đi rồi. Nay cùng trong ấn tượng cái kia vùng hổ dọa người Lương Vương Thị cũng thật không giống. Bất quá quản nàng đâu, Lương Vương Thị không làm ẩm ý liền hảo. Buổi chiều Lương Thủ Sơn trở về, Lương Điền Điền nói buổi sáng Lương Vương Thị lại đây chuyện này. Cha! Cũng không biết nàng là làm sao vậy. Không mắng chửi người cũng không cãi nhau, ta còn rất không thích hứng. Người đứa nhỏ này, nàng biến hảo ngươi còn không cao hứng A. Lương Thủ Sơn bật cười. Này khuê nữ đầu nhỏ dưa một ngày cũng không biết đều tưởng chút cái gì. Cha, người rốt cuộc cùng nàng nói gì đó. Như thế nào nàng cũng không dám tới làm ẩm ý nhà chúng ta. Lương Điền Điền hiển nhiên còn nhớ rõ lần trước sau núi chuyện này. Lương Vương Thị không biết như thế nào sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Xong việc nàng hỏi qua, nói là lúc ấy cha cùng Lương Vương Thị hàn huyên trong chốc lát, kết quả nàng liền ngừng nghỉ. Cha, ngươi có phải hay không bắt được nàng bím tóc? Cái gì bím tóc a? ngươi nhà đầu này liền biết loạn tưởng. Sự tình quan nhà mình lão cha, Lương Thủ Sơn là sẽ không nói. Ngươi tam thúc không ở nhà, cha qua đi nhìn xem. Ngươi ở nhà nấu cơm đi mặc kệ sao mà kia nữ nhân vẫn là hắn trên danh nghĩa mẫu thân, lương thủ sơn không thể mặc kệ nàng. cha, ta muốn đi theo ngươi. lương điền điền không yên tâm, liền năn nỉ nói: cha, ta cũng đi. câu câu từ trong phòng chạy ra, ta cũng muốn giúp cha. theo sau hổ tử cũng chạy ra, trong tay còn thao que thời lửa. lương thủ sơn dở khóc dở cười. cha lại không phải đi đánh nhau, các ngươi một đám, còn sợ cha bị khi dễ như thế nào? Nói nữa, đánh nhau cha cũng không sợ hãi. trấn an mấy cái hải tử. Lương Thủ Sơn nghĩ nghĩ, xách hai mươi cái trứng gà đi nhà cũ. Trên đường gặp được mấy cái người trong thôn, nhìn đến hắn liền nói, Thủ Sơn. Này xách theo trứng gà làm gì đi a? Hồi nhà cũ nhìn xem. Lương Thủ Sơn không nhiều lời, cười tránh ra. Người trong thôn nghị luận sôi nổi. Nhìn xem, Thủ Sơn người này chính là nhân nghĩa. Thiết chủ y nương như vậy khi dễ mấy cái hài tử, này còn biết đi xem lão nhân, muốn nói kia cũng không phải hắn mẹ ruột, nhưng không cần như vậy hiếu thuận. Ngươi biết gì à? An tết thời điểm thủ sơn còn cấp đưa đi một túi gạo, một túi bạch diện, còn có không ít thịt theo gì. Thủ sơn đối thiết chủ y nương chính là không nói. Này lương vương thị a cũng là mệnh hảo. Người trong thôn nghị luận sôi nổi, bất quá đều là đang nói lương thủ sơn lời hay, cũng là này hơn nửa năm tới đại gia hỏa đều ở lương gia kiếm lời không ít tiền bạc ai dám đắc tội à vạn nhất ngày nào đó nhân gia lại có hảo việc không cần hắn làm sao bất chi bất rất chung, lương gia ở lão lang động địa vị đã ẩn ẩn áp qua lý chính một đầu đây cũng là phía trước trần trung bất an nguyên nhân cũng may vô luận là lương thủ sơn vẫn là lương điền điền đều không có phải làm lý chính tâm tư lương thủ sơn đi nhà cũ nhà cũ muôn đẩy liền khai hắn đi vào đi liền nhìn đến Lương Vương thị đang ở gian nan đem củi lôi lên. Dù sao cũng là hơn 50 tuổi người, lại bệnh nặng vài lần, hiện giờ thân thể không thể so từ trước. Lương Thủ Sơn thở dài, đi mau hai bước, đem trứng gà sọt phóng tới trên mặt đất, "Ta đến đây đi." Vài cái liền đem củi lửa đống cấp đôi hảo. Này đó củi vẫn là Lương Thủ Lâm ở nhà thời điểm nhặt, đôi một đại đống, cũng đủ Lương Vương thị dùng tới nửa năm. Lương Vương thị môi giật giật, không hé răng. Lương Thủ Sơn sửa sang lại tủ đống, lại đem sân quét quét, lúc này mới nhìn về phía Lương Vương Thị. Điền điền nói ngươi có việc nhi tìm ta. Nói chính là khẳng định câu. Lương Vương Thị gật gật đầu, trong phòng ngồi đi. Lương Thủ Sơn gật gật đầu, xách theo trứng gà sọt vào nhà. Lương Vương Thị thế nhưng phá lệ cho hắn đổ một chén nước, bất quá Lương Thủ Sơn không uống. Nay trứng gà cho ngươi lấy. Lương Thủ Sơn cố ý đến phòng bếp nhìn thoáng qua, gạo còn có nửa túi. Bạch diện càng là cơ hồ một túi không động đậy, du bình cũng cơ hồ là mãn. Liên biết lương vương thị nhật tử quá đến cũng không tệ lắm. Đồ vật đường luyến thức ăn, ngươi một người sinh hoạt, cũng đến chiếu cố hảo tự mình. Tuy rằng không thích lương vương thị, nhưng lương thủ sơn vẫn là vô pháp đối nàng ác ngữ tương hướng. Đồ vật an không có liền cùng ta nói một tiếng, ta lại cho ngươi mua. Lương thủ sơn thở dài, trong lòng mạc danh nghẹn muốn chết. Lương vương thị kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi, ngươi còn nguyện ý của ta, vốn tưởng rằng hắn đã biết kia sự kiện nhi, không đuổi đi nàng còn chưa tính, thế nhưng còn nguyện ý cung cấp nuôi dưỡng nàng. Mặc kệ như thế nào ngươi đều là cha cưới hỏi đàng hoàng, thủ lâm cũng kêu ngươi mười mấy năm nương, liền tính là thủ lâm đã biết năm đó chuyện này, cũng không thể mặc kệ ngươi. Ta làm như vậy, cũng là vì hắn. Có một số việc nhi, qua đi cũng liền đi qua, cha cũng chưa nói cái gì. Lương Thủ Sơn càng không nghĩ đem sự tình làm tuyệt. Vết xèo vạch trần, mất mặt cũng là lương ra. Một bút không viết ra được hai cái lương tự tới, đến lúc đó nhà bọn họ trên mặt cũng khó coi. Lương Vương Thị vành mắt đỏ, lâu dài tới nay áp lực, sợ hai hơi kém đem nàng áp suy sụp. Liên sợ già rồi không có người nuôi sống, hiện giờ Lương Thủ Sơn hứa hẹn, nàng biết, hắn khẳng định sẽ không tha hắn mặc kệ. Lương Thủ Sơn không đành lòng đi xem, tối lâu nói. Có chuyện gì liền nói đi. Ánh mắt thả rằng nhìn mà cũng không muốn đi xem nàng. Không gì, chính là nghĩ trong nhà những cái đó đồng ruộng. Ta một nữ nhân cũng loại bất qua tới. Nghĩ ngươi có thể hay không hỗ trợ loại. Ta cũng không bạch làm ngươi loại. Mùa thu cho ngươi bốn thành lương thực. Lương vương thị điều kiện này không thể nói không cao. Bên ngoài thuê đồng ruộng, giống nhau cũng chính là cái này giá. Có hảo mà thậm chí chỉ cấp tam thành. Lương vương thị như vậy đã rất hảo phóng. Lương thủ sơn nghe xong sừng sốt, lại lắc đầu. Hắn nhưng không kém điểm này như lương thực, làm người biết hắn kiếm lương vương thị lương thực, chuyến ra đi còn không biết nói như thế nào hắn đâu. Mà ta có thể tìm người giúp ngươi loại, bất quá bốn thành lương thực có chút cao. Như vậy đi, ngươi cũng liền kia vài mẫu đất, ta cho ngươi mướn mấy cái làm công nhật, một ngày cấp 10 cái đồng tiền lớn đem mà cho ngươi loại, như vậy tổng cộng cũng hoa không được vài đồng bạc, mùa thu cũng là như thế này. Ngươi còn có thể nhiều dư lại điểm nhi tiền bạc. Lương Vương Thị vốn dĩ cũng tưởng như vậy, chính là nàng một nữ nhân, muốn đi tìm người cũng không dễ làm. Nếu Lương Thủ Sơn hỗ trợ, nàng nào có không đáp ứng, vội săn sóc nói, muốn người tiền bạc ta chính mình ra, chính là một bộ muốn nói lại thôi. Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Lương Thủ Sơn như mày. Chính là lương thực hạt giống chuyện này, ta Lương Vương Thị nhìn hắn một cái. Ta nghe nói nhà các ngươi năm nay bán không ít kia khoai lang đỏ hẳn giống, nói là đánh lương thực so cao lương nhiều nhiều, ta cộng lại, nếu là có, cũng bán cho ta điểm nhi. Này nếu là đặt ở trước kia nàng khẳng định trực tiếp muốn, bất quá hiện giờ nhược điểm ở nhân gia trên tay, nàng cũng không dám loạn lên tiếng. Người cũng tưởng chồng trọt dưa. Như thế làm lương thủ sơn rất ngoài ý muốn, tới nhà bọn họ mua đất dưa mạ thật nhiều người đều là hồng đặc bên kia hỏi trước qua nhà bọn họ ý tứ. Mới giới thiệu lại đây, không nghĩ tới Lương Vương Thị còn có cái này ánh mắt. Kỳ thật hắn cũng là đánh giá cao Lương Vương Thị, nàng nơi nào là có kia phân đầu hóc gã, chẳng qua xem Lương gia nhật tử càng ngày càng tốt. Nghĩ nhà bọn họ ban đầu cái kia nghèo đế, biết bọn họ là dựa vào khoai lang đã phát tài, bằng không nàng khẳng định sẽ không theo phong. Xem Lương Thủ Sơn tựa hồ khó xử, Lương Vương Thị vội nói, không có liền tính. Rất sợ chọc giận Lương Thủ Sơn lại mặc kệ nàng con rất biết chuyển biến tốt liền thu. Đảo không phải không có, chính là kia khoai lang đỏ đến ở vùng núi loại, nếu là hảo mà đã có thể đặt hư, ta nhớ rõ ngươi trong tay còn có vài mẫu đất ruộng nước đi, cái kia cũng không thể loại khoai lang đỏ. Ta biết ta biết. Lương Vương Thị vội nói, chính là ở vùng núi loại, ruộng nước còn loại lúa, chính là này lúa manh mối ta cũng sẽ không thịt, còn phải ngươi cấp ngẫm lại biện pháp. Này đảo không phải gì nan đề. Lương Thủ Sơn nói, thành Lúa manh mối chuyện này ta nghi cách, quay đầu lại lúa nước cũng như là vùng núi dường như, muốn người cấp loại liền thành. Lương Vương Thị phát hiện, chỉ cần nàng không làm ấm ý, này lão đại một nhà vẫn là khá tốt nói chuyện. Chính mình phía trước đó là mỡ heo che tâm, thế nào cũng phải làm ấm ý, như bây giờ thật tốt, có gì khó khăn đều có thể nói. Kia lão đại, dùng không cần ta cung cơm a Nàng thật cẩn thận, biết hỏi cái này lời nói. Hiển nhiên không phải kia gì cũng không hiểu, đến nỗi phía trước làm ở Mỹ kia đều là cố ý tìm việc nhi. Tiêu tiền muốn người không thể so thỉnh người hỗ trợ làm việc, này cơm liền không cần cung. Lương Thủ Sơn không hề nghĩ ngợi liền nói. Lương Vương Thị do dự một chút, kia khoai lang hẳn giống, còn có lúa nước mạ nhi chuyện này, ta sao cho ngươi tiền bạc ra. Ánh mắt có chút trốn tránh, này bút tiền bạc nàng là thật không nghĩ ra. Lương Thủ Sơn thật sâu nhìn nàng một cái. Cùng thị trường giống nhau đi. a, Lương Vương Thị trận tròn mắt. Gạo, bạch diện đều nhưng kính làm nàng ăn, như thế nào đến này còn nhỏ khí. Lương Thủ Sơn nghĩ đến câu kia cách ngôn, cứu cấp không cứu bẩn, nói thẳng cái số. Không tình nguyện đào bạc, Lương Vương Thị cái này đau lòng a nàng không biết. Lương Thủ Sơn đã thiếu muốn nàng không ít tiền, đã thực chiếu cố nàng. Trở về đến nhà, Lương Điền Điền nghe lão cha nói nhà cũ chuyện này, nhạc cười trộm. Cha làm như vậy, còn không biết bên kia muốn như thế nào lo lắng đâu, kia chính là bà ca. Sơn Đông Phủ Thái Sơn hạ cách đó không xa một thôn trang, ngày này nên đón huynh đệ hai người. Lăng húc gõ khai lý chính ra cửa phòng, lộ ra vẻ mặt tấm áp tươi cười. Ta là Liêu Đông Phủ Tú Tài, đây là ta lộ dẫn. Lăng húc trước liền đưa lên chứng minh chính mình thân phận đồ vật. Vừa thấy thế nhưng lại như vậy tuổi trẻ một cái Tú Tài lao ra. Lăng húc cùng tiểu khang tử bị người nhiệt tình nên tới rồi Lý Chính trong nhà. Lăng húc thuyết minh ý đồ đến, du học đến đây, muốn ở chỗ này trụ một đoạn thời gian, chiêm ngưỡng một chút thái sơn hùng vĩ. Một cái tú tải mang theo nhà mình ca ca ra tới du học, người vẫn là như vậy tuổi trẻ, miệng còn ngọt, thực dễ dàng đã bị Lý Chính đồng ý, còn cùng trong thôn những người khác chào hỏi. Lăng húc cự tuyệt lưu tại Lý Chính ra trụ mời. Mà là dọn tới rồi thôn đầu cũ nát miếu thành hoàng đi trụ. Miếu thành hoàng khắp nơi lọt gió, đã nhiều năm không ai ở, nơi này chỉ có một xin cơm trai trai tiểu tử ở nơi này. Lăng húc tới rồi về sau cũng không có xua đuổi cái kia tiểu tử, ngược lại thu lưu hắn đi theo chính mình bên người. Nhìn mới 14 tuổi lôi tử gầy đến chỉ còn lại có một phen xứng cốt, bất chi bất giác trung đôi mắt có chút ướt át. Lôi tử, hắn kiếp trước một cái khắc đắc lực can tướng. Sơn Đông Phủ xin cơm nhiều năm. Hắn kiếp trước gặp được lôi tử thời điểm hắn đang bị người đuổi giết, khi đó hắn đều mau 30 tuổi. Kiếp này trước tiên gặp được hắn, cũng là Lăng Húc lựa chọn thôn trang này nguyên nhân. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, Lăng Húc đều là tiểu khang tử cùng lôi tử ân nhân cứu mạng. Bọn họ đối đãi Lăng Húc đều là nói không nên lời cung kính. Chỉ là cùng tiểu khang tử trầm mặc bất đồng. Lôi tử là cái ý tưởng rất nhiều tiểu tử. thiếu gia. Ngươi không đọc sách, cả ngày tại đây trên núi tìm cái gì. Cùng lăng Húc ở chung hơn phân nửa tháng. Lôi tử chẳng những trường thịt, này lá gan cũng tăng trưởng. Hắn quen thuộc nơi này sơn sơn thủy thủy. Lăng Húc liền cả ngày mang theo hắn cùng tiểu khang tử leo núi thép thủy, cũng không có cái chuẩn xác mục đích, chính là ở các nơi trên núi đi dạo. Du học du học, không nhất định là muốn đọc sách mới kêu du học, xem biến chúng ta đại cản sơn sơn thủy thủy, cũng là trường kiến thức chuyện này. Lăng húc chỉ vào nơi xa dây núi, cười nói, lôi tử, ngươi xem nơi đó. Còn không phải là một cái sơn núi sao? Này có gì đó? Lôi tử không rõ nguyên do. Kỳ thật kia sơn cũng không lùn, độ cao so với mặt biển cũng có hơn 400 mễ. Sở dĩ bị lôi tử xưng là sơn núi, là hắn kiến thức quá thái sơn hùng vĩ. Thử hỏi dưới bầu trời này sơn, cùng thái sơn so sánh với, có mấy cái không phải sơn núi? Là sơn núi. Chính là này sân núi cùng sân núi cũng là có khác biệt. Lăng húc cũng không có vội vã sửa đúng hắn sai lầm, mà là nói, này chỗ sân núi hai mặt là trên núi, một mặt lâm sông lớn, mặt khác một mặt còn lại là vách núi. Ngươi nhìn xem nơi này, nếu chúng ta bị nhốt ở trên núi, muốn rời đi từ nơi nào đi? Ký ức nếu không có xuất hiện lệch lạc. Một tháng sau hoàng đế liền sẽ bị nhốt ở chỗ này, khi đó như thế nào cứu đi hoàng đế chính là lăng húc hàng đầu nhiệm vụ dù giá chi công, hoàng đế như thế nào đều sẽ sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Lăng Húc thở sâu, rốt cuộc còn muốn lập lại một ít đường xưa, nhân sinh cho dù trọng sinh một lần, rất nhiều sự vẫn như cũ là vô pháp thay đổi. Ta mới sẽ không bị người vây khốn đâu. Lôi Tử lời thề son sắt nói, ngài sơn lớn như vậy, muốn bay khốn toàn bộ sơn đó là nằm mơ, trên núi có đường nhỏ, ta chộm là có thể chạy trốn. Lăng Húc cười Đây cũng là hắn vội vã tìm được lôi tử một nguyên nhân. Ngươi trước đừng suy xét có thể hay không đem ngươi vây khốn, ngươi liền nói. Nếu đem ngươi vây khốn, ngươi phải làm sao bây giờ? Lăng húc nghiêng đầu nhìn hắn. Lôi tử nghĩ nghĩ. Ta có thể nhảy sông du tẩu, liền chảo không được ta. Lăng húc nhìn kia chạy xiết nước sông, lắc lắc đầu, thả không đề cập tới ngươi có thể hay không thật sự đến bờ sông, này chỗ dòng nước chạy xiết, liền tính là có thể du tẩu. Nhưng vạn nhất có cái tốt xấu, kia cũng không phải là đùa giỡn. Hoàng đế liền tính là gặp nguy hiểm, chỉ sợ cũng sẽ không nhảy sông chạy trốn. Kia không phải còn có hậu sơn cái kia đoạn nhai sao, lấy quá dây thừng thuận đi xuống. Lôi tử không chịu thua nói. Đoạn nhai sao? Đảo cũng là một cái biện pháp, đem người bỏ trụ chậm rãi đi xuống phóng, đảo cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Chỉ là thiên tử chi khu tôn quý dị thường. Cái này biện pháp không đến vạn bất đắc dĩ cũng không thể dùng. Lôi Tử thấy Lăng Húc nửa ngày không hé răng, còn tưởng rằng hắn nhận đồng chính mình biện pháp, liền nói: "Thiếu gia, ta leo cây nhưng lợi hại, bò đoạn nhai hẳn là cũng không có việc gì, thiếu gia yên tâm, nếu thật gặp phiền toái, ta khẳng định có thể bảo vệ tốt thiếu gia." Phía sau một tiếng cười nhạo, Lôi Tử nghiêng đầu nhìn Tiểu Khang Tử, "Như thế nào, ngươi không phục?" Cái này người cao to ngày thường cũng không nói lời nào. Lúc này lên tiếng, "Đây là xem thường chính mình a." Lôi Tử là cái tranh cường hào thắng tính tình, lập tức nhướng mày nói, "Không phục ta hai thử xem." Tiểu Khang tử trừng hắn một cái, "Chủ tử công phu tốt khẩn, ngươi kia công phu mèo quảo cũng đừng lấy ra tới mất mặt." Đi theo Lăng Húc nhật tử mặc dù ngắn, nhưng Tiểu Khang tử lại thấy thức quá Lăng Húc bản lĩnh, biết hắn công phu cao cường, chính mình đều không phải đối thủ. Thiếu gia không phải tú tài lão gia sao, như thế nào còn biết công phu? Lôi tử cầm nghiêm trọng hỏi nghi thái độ. Ai nói tú tài lão gia liền không thể biết công phu? Kiến thức thiện bạc gia hỏa cũng chính là chủ tử thiện lương mới thu lưu hắn. Ta công phu đều là thiếu gia chỉ điểm, ngươi cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn. Lôi tử ánh mắt sáng lên, thật sự. Tiểu khang tử lười đến phản ứng hắn, chừng hắn một cái, đôi mắt cảnh giác nhìn chung quanh. Nay trên núi thỉnh thoảng có dã thu toát ra tới, đến để phòng điểm nhi. Lôi Tử xoa xoa tay, cười hì hì dịch đến Lăng Húc bên người. "Thiếu gia, cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi bái. Lăng Húc nơi nào nhìn không ra hắn về điểm này nhi tiểu tâm tư, kiếp trước gia hỏa này theo chính mình vài thập niên, đã sớm đem hắn tính tình sở đấu. "Nga?" Lăng Húc nhướng mày. Lôi Tử ra vẻ thẹn thùng nói, "Thiếu gia có thể hay không cũng dạy ta điểm nhi công phu a?" "Ngươi học công phu làm cái gì?" Lăng Húc ra vẻ kinh ngạc nói, Học xong công phu bảo hộ thiếu gia a." Lôi Tử nói đương nhiên, dựng thẳng hắn kia cũng không rộng lớn ngực, lời thề son sắt nói, "Ta Lôi Tử tuy rằng tiểu, cũng là biết tri ân báo đáp, thiếu gia ngươi đã cứu ta một cái mệnh, về sau Lôi Tử này mệnh chính là thiếu gia, tự nhiên muốn học hảo bản lĩnh bảo vệ tốt thiếu gia." Tiểu Khang Tử cười nhạo, "Chủ tử so ngươi lợi hại, nơi nào dùng ngươi bảo hộ." Lôi Tử hướng hắn trừng mắt, vẻ mặt lấy lòng nhìn lăng húc, "Nếu thiếu gia lợi hại, Ta đây liền càng phải học công phu, bằng không có nguy hiểm, chẳng lẽ còn làm thiếu gia bảo hộ ta. Ngươi tưởng bở. Tiểu Khang tử cả giận nói, không được, ta phải giáo ngươi công phu, từ ngày mai bắt đầu, nga không, từ hôm nay trở đi ngươi liền cùng ta học. Nay dọc theo đường đi còn xa đâu, thật muốn gặp được nguy hiểm, tổng không thể làm chủ tử bảo hộ hắn đi. Thiếu gia so ngươi lợi hại, ta không cần ngươi dạy. Lôi tử phản bắt nói. Lăng húc bên kia lại cười nói, tiểu khang tử công phu đấy không tồi, lôi tử, ngươi liền trước cùng hắn học đi. Lại lần nữa nhìn thoáng qua này sơn, lăng húc xoay người liền đi. Hắn nhớ rõ, kiếp trước lật xem cẩm y hệ vệ hồ sơ, biết này trong núi là có một chỗ bí ẩn sơn động. Lăng húc mang theo hai cái trai trai tiểu tử ở tại miếu thành hoàng, không hề ra cửa. Cùng đồng hương mua không ít gạo và mì, thịt, ru gì đó, liền bắt đầu khổ đọc nhật tử. Tiểu khang tử làm không ít thịt khô, hong gió treo lên tới. Lôi tử từ nhỏ xin cơm, thân thể linh hoạt, gần nhất đi theo lăng húc ăn ngon trụ đến hảo, này thân thể cũng dương đến hảo, thực nghiêm túc luyện công. Lăng húc tắc đem chính mình nốt lại, mỗi ngày viết viết vẽ vẽ, cũng không biết ở bận việc cái gì. Hoàng đế đã tới rồi Thái Sơn Tế Thiên, hành dinh liền ở ly thôn này mấy chục giảm mà ngoại một chỗ địa phương. Trung quanh trăm giảm nội lý chính đều thu được đến từ quan phủ cảnh cáo trong khoảng thời gian này không cần loạn đi, đều ngoan ngoãn đại ở nhà. Vì thế thôn Lý Chính còn cố ý tới nói cho Lăng Húc vị này ngoại lai tú tài, bất quá đang xem đến vị này tuổi trẻ tú tài cả ngày ở nhà bế quan đọc sách lúc sau, cũng liền không hề lo lắng. Còn làm trong nhà lão bà tử đưa tới một ít trứng gà cho bọn hắn ăn, Lăng Húc ngàn ơn vạn tạ tiếp, đem chuẩn bị tốt một vò rượu tặng qua đi, cũng coi như là lễ thượng vắng lai. Người trong thôn đều biết miếu thành hoàng bên này ở một cái tuổi còn trẻ tú tài, rất nhiều người càng là cùng lăng húc đánh quá giao tế, có đôi khi là nhị cân mễ, có đôi khi là một chén du, có đôi khi là một cái thịt, lăng húc mỗi lần cũng chưa làm thôn dân có hại, dần dần đại gia hỏa đối bọn họ hảo cảm cũng gia tăng rồi, có đôi khi trong thôn thím, đại nương ra làm ăn ngon, còn cố ý làm trong nhà hài tử đưa tới một ít. Lăng húc thường thường cũng cùng người trong thôn liêu khởi chính mình quá vãng, đại gia hỏa đều biết, vị này tú tài lao ra là liêu đông phủ tuổi trẻ nhất tú tài, là ra tới du học, ngưỡng mộ sơn đông phủ văn hóa nội tình, lúc này mới ở chỗ này trụ thượng một đoạn thời gian. Không đến một tháng thời gian, Lăng húc đã cùng nơi này đại bộ phận thôn dân đều hiểu biết. Trong thôn rất nhiều người đều nhận thức lôi tử, lại nói tiếp tiểu tử này cũng ở chỗ này ở đã hơn một năm. Đại gia hỏa đối đứa nhỏ này ấn tượng cũng không tồi, tuy rằng là cái tiểu khất cái, nhưng cho tới bây giờ không có trộm cắp hành vi, bởi vậy ba người tuy rằng là người xứ khác, tại đây trong thôn thanh danh lại hảo. Tiểu khang tử càng là thường thường giúp đại gia hỏa làm một ít việc nhà nông, càng là làm đại gia hỏa hảo cảm tăng gấp bội. Lăng húc làm như vậy cũng là có cân nhắc, hắn cứu giá cố nhiên là công lao, nhưng hoàng đế cũng là đang nghi, chính mình xuất hiện ở chỗ này thời gian vốn là quá trùng hợp. Nếu Hoàng đế phái người điều tra, vạn nhất có người nói cái gì đối chính mình bất lợi tin tức, vậy phiền toái. Bởi vậy Lăng Húc mới sớm tới rồi nơi này, dọc theo đường đi hắn cũng ở một ít thôn trang trụ quá, chính là muốn lưu lại hắn du học dấu vết, làm Hoàng đế biết, cho dù là cứu giá, kia cũng là trùng hợp. Thời đại này tin tức không thông, Lăng Húc vì tránh cho người hoài nghi, càng là hỏi đều không có hỏi qua Hoàng đế tế thiên chuyện này, chính mình lại ở trong lòng tính kế. Lăng húc biết hoàng đế sẽ ở vài ngày sau mang theo người ra tới du ngoạn, sau đó bị bạch liên giáo đổ vây công. Là trong cung một cái thái giám bị người thu mua, bán đứng hoàng đế rời đi hành dinh tin tức, hơi kém hại hoàng đế. Hoàng đế cuối cùng sẽ dẫn người chạy trốn tới kia chỗ trên sân núi, lăng húc cần phải làm là trước tiên lên núi, thủ cây đại hoàng đế. Tháng 4 trung tuần thời điểm đột nhiên truyền ra sơn đông phủ bạch liên giáo tạo phản chuyện này, ít nhiều hoàng đế ngăn cơn sóng dữ đem trùn thổ phỉ thu hoạch. Tuy rằng hoàng đế đã hồi kinh, bất quá bạch liên giáo dư ba cũng không có bởi vậy tan đi, các nơi nhắc lên một cổ bắt giữ bạch liên giáo dư nhiệt hành động, thôn thôn đều có quan phủ bộ khoái điều tra nghe ngóng, chủ yếu bắt giữ gần nhất trong một tháng đã đến người, trong lúc nhất thời mỗi người cảm thấy bất an. Lão lang động thật không có bởi vậy đã chịu cái gì ảnh hưởng, bởi vì nơi này căn bản không có cái gì ngoại lai người, thuận tử cũng là tới gần một năm chuyện này nhi đối lương gia cũng không có cái gì ảnh hưởng, chỉ là nơi này cũng không bao gồm lương điền điền. Lăng húc tên kia đi sơn đông phủ, hắn cùng chuyện này nhi có hay không quan hệ đâu? Chỉ trước mắt hai tháng liền đi qua, lương điền điền ra trong đất dưa gang cùng dưa hấu đều chín mấy cha, bạc bó lớn bó lớn rơi vào trong túi, nhưng lương điền điền vẫn như cũ không có cao hứng lên. Lăng húc đi rồi mau nửa năm, một chút tin tức đều không có. Tên kia sẽ không thật sự xảy ra chuyện như đi. Lương Điền Điển đi mấy tranh lăng mặc hiên nơi đó, kết quả hắn cái này, đường cha cũng không biết cái gì tin tức. Lương Điền Điển sợ hắn lo lắng, cái gì cũng chưa nói. Điền Trang bên kia loại dưa hấu cùng dưa gang gì đó, tiền lời không ít, kết quả rốt cuộc đưa tới bọn đạo trích mơ ước, cả đêm dưa mà bị trộm đi rất nhiều dưa gang cùng dưa hấu. Đồ vật ném còn không quan trọng, dưa mà bị tai họa quá sức, Lương Điền Điển cùng cha tự mình đi Điền Trang nhìn. Rất nhiều dưa ương mắt thấy nếu không thể sống, bị tai họa quá thảm. Điền trang quản sự là hơn 50 tuổi lưu bá, người khóc cái gì dường như. Điền trang thượng chuyện này đều về hắn quản, hắn là biết điền trang thượng mấy thứ này giá trị, lần này tổn thất ít nhất 100 lượng bạc. Xong rồi xong rồi. Nay vừa mới đổi chủ nhân, còn không biết tính tình yêu thích đâu, kết quả liền ra lớn như vậy bại lộ. Lúc này cần phải cuốn phô đệm chăn cút đi. Thiên giết trộm dưa tặc. Chủ nhân, ngươi cho ta mấy ngày thời gian, lão lưu nhất định cho ngươi bắt được trộm dưa tiểu tặc. Liên tính là vì chính mình, hắn cũng đến bắt lấy kia trộm dưa tiểu tặc. Lương Thủ Sơn cái gì cũng chưa nói, mà là tiến vào dưa mà đi rồi một chuyến, lại ở trồng chất nhánh cây địa phương đi rồi một lần, phát hiện mấy chỗ dấu chân, có chút thế nhưng là hướng điền trang đi. Có người trông coi tự trộm. Lương Thủ Sơn bất động thanh sắc, chỉ là nói, Chuyện này nhi liền như vậy thôi bỏ đi. Về sau buổi tối đều phải lưu người tuần tra, nếu lại có loại chuyện này phát sinh, như vậy tuần tra người liền di đưa quan phủ hảo. Lương Thủ Sơn nói xong bước đi khai. Lưu bá. Chủ nhân liền như vậy tha hắn. Nhìn đến Lương Điền Điền ở bên cạnh như suy tư gì, biết đây là chủ nhân đau nhất tiểu thư. Lưu bá vội nói, ai, tiểu thư, này. Lương Điền Điền cười, Lưu bá, nghe cha ta đi. Như là chuyện gì Nhi cũng chưa phát sinh quá giống nhau, Lương Điền Điền cũng rời đi. Cha! Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Ở Điền Trang ăn cơm thời điểm Lương Điền Điền thấp giọng nói. Lương Thủ Sơn gật gật đầu, cái gì đều không thể gạt được ta cơ linh quê nữ. Xem như cam chịu. Lương Điền Điền nhíu mày, trộm như vậy nhiều dưa. Không có khả năng một chút động tĩnh đều không có, ta cũng không tin Điền Trang một người cũng chưa phát hiện. Liên tính là người không phát hiện, chẳng lẽ những cái đó cậu cũng phát hiện không được. Lương Điền Điền dứt khoát nói, cha, ta làm đồng tiền cùng nguyên bảo bọn họ ở Điền Trang Thượng đãi một đoạn thời gian đi. Nếu lần sau lại có trộm dưa kẻ cắp, Liên sẽ không dễ dàng như vậy bị bọn họ đào thoát. Tạm thời không cần. Lương Thủ Sơn xua xua tay, ngươi đừng ngọc lòng, những việc này nhi cha tới quản. Bất quá ngươi nói đúng, Điền Trang Thượng vẫn là cậu quá ít, khuyên nữ. Nếu không chúng ta về sau đem A Đại bọn họ đưa tới đi, cha cũng đi ra ngoài nhìn xem. Lại cho ngươi mua mấy cái cho săn lại đây. Lương Thủ Sơn nhìn trộm đánh giá khuê nữ, sợ khuê nữ từ nhỏ nuôi lớn mấy cái cậu. Luyên tiếp. Lương Điền Điền lại không cảm thấy cái gì. Hành A, trong nhà có đồng tiền cùng Nguyên Bảo thì tốt rồi. Cha ngươi cảm thấy thích hợp khiến cho A Đại bọn họ lại đây đi. Ta cảm thấy này Điền Trang lán nên hảo hảo sửa trị sửa trị phía trước là tín nhiệm những cái đó nông hộ nhân ra, không nghĩ tới lập tức liền ra chuyện lớn như vậy nhi, nên hảo hảo sửa trị một chút. biết khuê nữ lo lắng, lương thủ sơn sờ sờ nàng đầu. yên tâm đi, chuyện này nhi cha sẽ xử lý, ngươi đừng nhọc lòng. cha con hai người ở Điền Trang ăn cơm, Lưu Bá lại có chút bất an lại đây. chủ nhân, dưa mà chuyện này chủ nhân chưa nói một câu trách cứ nói, ngược lại làm hắn bất an. Lưu Đại Ca, đây là ngoài ý muốn. Phía trước là ta sơ ý, về sau tăng lớn đại gia tuần tra lực độ thì tốt rồi. Lương Thủ Sơn cười vẻ mặt ôn hòa, như vậy, ta ở Điền Trang ở vài ngày, nhìn xem các ngươi an bài thế nào. Ta đây làm người đem phòng một lần nữa cấp chủ nhân thu thập một chút. Lưu Ba có vẻ kinh sợ, kia đại tiểu thư là tại đây ở vẫn là. Trong chốc lát ta đưa nàng trở về. Lương Thủ Sơn lại đái trong chốc lát, cưới ngựa mang theo Lương Điền Điển đi chấn trên. Tới rồi cửa hàng vừa thấy, thuận tử đang ở kia sửa sang lại ra đâu. Đại ca, người sao lại đây? Thuận tử nhìn đến bọn họ còn sửng sốt một chút, như vậy vội còn có công phu tới chấn trên. Điền trang bên kia đều vội xong rồi. Vốn dĩ nói tốt vội xong rồi trong đất việc đại ca toàn ra đều dọn đến chấn trên tới. Kết quả này vội xong rồi trong viện, còn có điền trang thượng việc. Tới rồi hiện tại này tòa nhà lớn vẫn là hắn một người chủ đâu. Cũng chính là trời đầy mây trời mưa thời điểm, mãn thương cùng mãn độn có thể ở chỗ này bồi bồi hắn. Không có. Lương Thủ Sơn ở trong tiệm ngồi xuống, điền trang bên kia ra điểm nhi chuyện này, ta muốn ở bên kia trụ hai ngày, tra tra sự tình từ đầu đến cuối. ngươi mấy ngày nay sớm một chút nhi đóng cửa hàng, trở về bồi điền điền bọn họ trụ, bằng không ta sợ bọn họ sợ hãi. Lương Thủ Sơn lúc này mới đem điền trang phát sinh chuyện này nói. Thuận tử vừa nghe liền phát hỏa. Cư nhiên còn có người dám nhớ thương đại ca đồ vật, thật là tìm chết. Đại ca ngươi không cần lo lắng, chuyện này giao cho ta, ba ngày, ba ngày thời gian, ta bảo đảm cấp đại ca một cái kết quả. Còn không phải là mấy cái tiểu hại dân hại nước sao, hắn vừa ra tay khẳng định có thể bắt lấy. Không cần ngươi, ngươi giúp ta chiếu cố hảo điền điền bọn họ liền thành. Lương Thủ Sơn Trầm Ngâm nói, ta hoài nghi là điền trang có người trông coi tự trộm, điền trang là tân mua khó tránh khỏi có người không phục. lúc này đây đơn giản liền đều giải quyết. Vừa nghe là điền trang chuyện này, thuận tử liền khí khó chịu. Đại ca, muốn ta nói ngươi chính là quá dễ nói chuyện, lần này bắt được người, đại ca ngươi giao cho ta, xem ta như thế nào thu thập bọn họ, làm cho bọn họ kiếp sau đều hối hận làm chuyện xấu nhi. Thuận tử khí nghiến răng nghiến lợi. Ở hai tử trước mặt, nói cái gì đâu. Lương thủ sơn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, được rồi. Chuyện này ngươi cũng đừng quản, ngươi liền cho ta chiếu cố hảo này mấy cái hải tử là được. Thuận tử điếu môi không nói chuyện nữa, vẫn là có chút không phục. Không phục về không phục, thuận tử vẫn là không dám phản bác đại ca. Lương thủ sơn sớm trước đem lương điền điền đưa về ra liền đi điền trang, thuận tử đánh giá thời gian, tư thuộc bên kia tan học, hắn liền đem cửa hàng cấp đóng, khóa kỹ đại môn, tiếp lương mãn thương huynh đệ về nhà. Lương mãn thương huynh đệ nghe nói điển trang dưa mà bị tai họa, cũng khí quá sức. Thuận tử nói, các ngươi cũng đừng lo lắng, kia dưa gang cùng dưa hấu đều phóng không được mấy ngày, những người đó trộm như vậy nhiều dưa gang gì, khẳng định không thể đều chính mình ăn, kia đồ vật quý giá, khẳng định đến tìm địa phương bán đi, kia chúng ta là có thể phát hiện. Thuận tử dừng một chút, ta hôm nay đã cùng chấn trên mấy cái cửa hàng chào hỏi, một khi phát hiện có người tới bán dưa gang liền cùng ta nói một tiếng, Đại gia hỏa đều là một cái trên đường, dù sao cũng phải cấp vài phần mặt mũi. Thuận tử nhìn thô tâm đại ý, trên thực tế tâm tư rất tinh tế. Bất quá này cũng khó giữ được chuẩn, còn phải để phòng điểm nhi bọn họ đi quanh thân thị trấn. Ta nghĩ ngày mai liền đến phụ cận thị trấn đi dạo, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Biện pháp này tuy rằng buồn, lại cũng là cái thực dụng biện pháp. Đáng tiếc, hiện tại đỉnh đầu người trên quá ít bằng không trung quanh mấy cái thị trấn đều có thể nhìn thẳng. thật là như vậy, đại gia hỏa đều đi theo gật đầu. lương điền điền đột nhiên nói, từ từ. tiểu muội làm sao vậy? lương mãn đột nói, có phải hay không nghĩ tới cái gì biện pháp? thọ tử thuốc biện pháp chính là hảo biện pháp, chỉ là nhân thủ không đủ. điền trang người trên chúng ta không thể dùng, bất quá chúng ta trong thôn người có thể sử dụng a. lương điền điền đếm trên đầu ngón tay nói, trần gia tam thúc. Hán đại nhi tử, nhị cây cột tức phụ, thiết chứng nương lương điền điền một hơi để ra mấy cái quen biết nhân ra, cũng không cần bọn họ làm cái gì, liền giúp đỡ nhìn chầm chầm điểm nhi, thuận tiện nhìn xem những người đó diện mạo gì. Chúng ta mỗi người cấp điểm nhi tiền bạc, khẳng định có thể bắt lấy những cái đó tiểu tạc. Điền điền này cũng thật là cái pháp chế. Thuận tử vô đuổi thành, ta đây liền đi tìm lý chính, nói với hắn một tiếng. Bất quá này tiền bạc như thế nào cấp? Mỗi người một ngày hai mươi cái đồng tiền lớn đi, từ ngày mai bắt đầu nhìn chằm chằm, nếu ai phát hiện liền cấp nhị đồng bạc, thế nào? Lương mãn độn ra chủ ý nói. Có thể. Lương mãn thương đánh nhịp, ta hòa thuận tử thuốc đi trần ra ra ra, ngày mai khiến cho người đều đi ra ngoài. Đại ca, đem tiền thuận tiện mang lên. Lương điền điền trực tiếp lấy ra một chuỗi đồng tiền lớn, hoàng đế còn không kém đói binh đâu. Đại ca, đem tiền cho đại gia chi ba ngày. Lão lang động bên này trần trùng vừa nghe yêu cầu người trong thôn hỗ trợ, tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Đừng nói nhân gia lương ra còn ra tiền, chính là không ra tiền, này quê nhà hương thân cũng đến hỗ trợ. Lão lang động bên này bắt đầu hành động, lương thủ sơn ở Điền trang nhật tử nhưng thật ra vui vẻ thoải mái, mỗi ngày ăn mặc một thân bình thường nông hộ nhân gia áo vải thô ở Điền trang tuần tra, thường thường còn chỉ điểm một chút đại gia hỏa việc nhà nông, có vẻ lại bình dị gần gũi bất quá. Ngẫu nhiên cùng trong thôn lão nhân tâm sự thiên, thậm chí cùng tiểu hài tử cũng có thể hòa mình, nhưng thật ra thắng được đại gia hỏa không ít hảo cảm. Điền trang người trên phát hiện, cái này chủ nhân thực dễ nói chuyện, một chút cái giá đều không có, chính là trong thôn hài tử cũng có thể liêu thượng vài câu, dần dần cũng đều phong đến khai, nói với hắn lời nói cũng liền không có như vậy nhiều cố kỵ, điền trang thật nhiều chuyện này cũng liền không hề gạt hắn. Buổi trưa... Lương Thủ Sơn ngồi ở cây du giả phía dưới cùng trong thôn lão nhân chơi cờ, Lưu Bá, ngài là chúng ta Điền Trang, cao tuổi dài nhất người. Này Điền Trang thượng hậu sinh nhưng đều là ngài xem lớn lên a, kia thật đúng là lão tư cách, kia nhưng không ra sao. Lưu lão nhân là Điền Trang Lưu quản sự cha, năm nay đều bảy tuổi, nhị không biết mắt không hoa, thân thể lân động, nói chuyện tự tin cũng đủ. Trong thôn này đó tiểu tể tử đều là ta nhìn lớn lên, ai ta không biết ta. Lão nhân nhắc tới chuyện này vẻ mặt hưng phấn, chủ nhân, ngươi chính là hỏi đối người, thôn này liền không ta không biết chuyện này. Hôm qua tiểu lục tử kia tiểu tử vụng trộm ăn gà nướng, còn tưởng rằng ta không thấy được, ta thật xa đã nghe tới rồi, cho rằng ta già rồi à, ta cái mũi linh đâu. Lương thủ sơn trong lòng vừa động. nông hộ nhân gia đều không giàu có, nay bất quá năm bất quá tiết, ăn cái gì thiêu gà à. Lưu bá, này tiểu lục tử là cái nào à. Nghe tên chính là cái cơ linh hài tử. Lương thủ sơn giống như vô tình nhắc tới. Nhưng không cơ linh sao mà, kia tiểu tử chính là cơ linh qua đầu. Lưu lão nhân hừ một tiếng, từ nhỏ liền kêu kêu quát quát không thành thật. Gần nhất mấy ngày nay lào hướng ra chạy, nhận thức một ít không đứng đắn người, Hắn cha mẹ cũng quản không được hắn, còn không biết muốn gặp phải nhiều ít chuyện này đâu. Lưu lão nhân gục xuống mí mắt, nhắc tới chuyện này tựa hồ có chút hận sắt không thành thép ý tứ. Lương Thủ Sơn trong lòng khẽ nhúc nhích, vị này lao nhân ra nhìn như là cái lao tiểu hài, người nhưng không hồ đồ a liền mấy câu nói đó, nhìn như trong lúc vô ý nhắc tới, kỳ thật là ở điểm hắn. Lương Thủ Sơn nghĩ đến Điền trang lưu quản sự, nói vậy hắn bên kia cũng phát hiện cái gì, chỉ là ngại với nào đó tình cảm khó mà nói. Lương Thủ Sơn nết lên khỏe miệng, lại tưởng con ngựa chạy còn không nghĩ cấp con ngựa ăn cỏ, thật cho rằng cái gì chuyện tốt nhi đều là các ngươi lưu ra. Xem ra chính mình cái này chủ nhân vẫn là quá thiện lương. Lương Thủ Sơn ở Điền Trang Thượng đãi mấy ngày. Nên hiểu biết cũng hiểu biết không sai biệt lắm, liền chuẩn bị rời đi. Chẳng qua trước khi rời đi hắn tìm được rồi lưu quản sự. Chủ nhân. Lưu quản sự kinh sợ. Ta vô năng, còn không có có thể tìm được trộm dưa tặc. Nói ra lời này hắn như là thừa nhận rồi vô hình áp lực. Thậm chí không dám nhìn tới chủ nhân mặt. Ta nói rồi. Kia sự kiện nhi liền tính. Lương Thủ Sơn cười tủm tỉm nói, chỉ cần kế tiếp các ngươi không hề phạm như vậy sai lầm là được. Chủ nhân yên tâm. Nếu lại phát sinh loại sự tình này, ta lão lưu cũng không mặt mũi làm cái này quản sự. Lưu quản sự mạc danh liền nhẹ nhàng thở ra, cái này chủ nhân quá dễ nói chuyện. Ngươi mấy ngày nay nỗ lực ta cũng xem ở trong mắt, ngươi làm không tồi. Có ngươi ở chỗ này ta liền an tâm rồi, còn có chuyện khác yêu cầu ta bận việc. Ta liền đi trước. Lương Thủ Sơn nói đi là đi, Lưu Quản sự đuổi theo giữ lại một phen, Lương Thủ Sơn vẫn là dẫn ngựa chuẩn bị rời đi. Chẳng qua rời đi phía trước hảo tâm nhắc nhở hắn, ngày mai trong huyện người tới mua dưa gang, đừng quên. Lương Thủ Sơn về đến nhà thời điểm vừa lúc có mấy cái hài tử từ lương ra chạy ra đi, điền điền, ngươi ở nhà làm cái gì đâu. Mấy cái hài tử vội bận việc sống, nhìn còn rất cao hứng. Lương Điền Điền vừa mới được đến một ít tin tức, đang chuẩn bị tự mình qua đi xem một cái đâu, cầu cầu cùng hổ tử đều bị đưa đi cúc hoa thím ra. Nhìn đến Lương Thủ Sơn, Lương Điền Điền còn sừng sốt một chút, cha, ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại? Điền Trang bên kia chuyện này giải quyết. Nhanh! Lương Thủ Sơn cười, bất quá còn phải buổi tối ta tự mình đi một chuyến, nếu Lương Thủ Sơn nhìn nàng. Nếu ta bảo Bối khuê nữ nguyện ý hỗ trợ, vậy càng tốt. Nga, Lương Điền Điền trong mắt chuyển động, cha, nói nói ngươi kế hoạch, có thể sử dụng đến chính mình địa phương. Lương Điền Điền lập tức liền nghĩ tới chính mình không gian. Chuyện này Nhi cha một người cũng có thể làm, bất quá ta đi khẳng định có dấu vết, ta muốn thần không biết quỷ không hay Lương Thủ Sơn đem kế hoạch nói. Lương Điền Điền trừng lớn đôi mắt, cha, ngươi này thủ đoạn cũng quá không quan minh. Khu khu Lương Thủ Sơn có chút ngượng ngùng. Lung tung nói. Làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, cái kia, chúng ta làm như vậy cũng là vì trừng trị người xấu không phải. Lương Thủ Sơn đột nhiên cảm thấy, cùng hai từ nói này đó tựa hồ không được tốt. Nga, nguyên lai like là như thế này. Lương Điền Điền cười tủm tỉm, "Ta đây đi theo Cúc Hoa thím nói một tiếng, làm tiểu hoa lại đây hỗ trợ xem nhà tiếp theo chúng ta liền đi." "Hảo." Khuê nữ không rối rắm chuyện này, Lương Thủ Sơn mặc danh nhẹ nhàng thở ra. Nha đầu này, thật là quá thông minh. Lương thủ sơn cha con ra ra môn, đi đến không có người địa phương cha con hai người liền vào không gian, sắc trời còn sớm, lương thủ sơn liền ở trong không gian bắt đầu làm cu li. Mới mẹ trái cây đôi đầy đất, lương thủ sơn đủ rượu thủ pháp cùng hiệu suất có thể so lương điền điền mau nhiều, bận việc một buổi trưa, đủ mấy chục cái bình tân rượu, đều là cái loại này 50 cân cái bình lớn. Trong không gian cái gì cũng không thiếu. Lương Điền Điền làm một đốn phong phú cơm chiều, cha con hai người liền ngồi ở quả trong rừng ăn cơm. Lương Thủ Sơn còn uống lên một chút khoe nữ nhương rượu trái cây, trong lòng Mỹ tư tư. Trời tối, Lương Điền Điền bọn họ liền đến Điền Trang. Giữa mà bên ngoài Lưu Quản sự đã an bài người tuần tra, còn có một cái thủ cầu thỉnh thoảng chạy qua. Lương Thủ Sơn cha con đãi ở trong không gian, Lương Điền Điền nói, cha, Lưu Quản sự hắn làm việc còn rất đáng tin cậy. Này tuần tra người an bài rất kịp thời, chúng ta làm như vậy, có phải hay không không được tốt? Mỗi lần đến Điền Trang tới lưu quản sự đều này đây lễ tương đại, đối phó hắn, lương Điền Điền còn rất ngượng ngùng. Nha đầu, Điền Trang quản sự là muốn giúp chúng ta xử lý Điền Trang, mà không phải muốn một cái bà phải quản sự. Hắn là quản sự, không phải một cái thôn lý chính, biết rõ là ai trộm chúng ta dưa, còn vì cái gọi là mặt mũi không chịu đắc tội với người tình nguyện chúng ta này chủ nhân có hại như vậy quản sự cái nào chủ nhân có thể yên tâm nay cũng chính là lương thủ sơn làm người không khắc nghiệt bằng không liền lúc này đây sự tình lưu quản sự cái này quản sự cũng làm đến cùng lương điền điền như suy tư gì cha ta có chút minh bạch ngày mới sát hắt thời điểm còn có người ở tuần tra kết quả tới rồi nửa đêm người nọ có lẽ là thắng không nổi buồn ngủ liền trở về ngủ cái kia thổ cẩu có lẽ là nhà hắn dưỡng xem chủ nhân đều đi trở về cũng phe phẩy cái đuôi chạy lương thủ sơn cha con liếc nhau đều có chút bất đắc dĩ lương điền điền thở dài trách không được cha muốn làm như vậy này lưu quản sự cũng quá không đáng tin cậy cha con hai người cùng nhau hành động mười mẫu đất dưa gang thực mau đã bị thu đi rồi chính là dưa hấu cũng không dung tha sở hữu thành thục đều bị cướp sạch không còn lương thủ sơn sắc mặt không được tốt xem cái này quản sự là hắn lựa chọn không nghĩ tới liền nháo ra loại sự tình này, lương điền điền vỗ vỗ cha bà vai, cánh rừng lớn cái gì đều đều có, cha ngươi cũng đừng thượng hỏa, cho dù biết lúc này đây sự tình qua đi điền trang hội quy phạm một ít, nhưng dùng như vậy thủ đoạn, lương thủ sơn trong lòng cũng không lớn thoải mái. thời điểm không còn sớm, cha con hai người cũng không trở về, liền ở trong không gian nghỉ ngơi. điền trang người đêm nay ngủ thực thật thành. Căn bản là không biết trong đất đã xảy ra loại sự tình này. Ngày hôm sau sáng sớm, Lưu Quản sự là bị người đánh thức. Quản sự, không hảo, không hảo, chúng ta dưa lại bị người trộm. Sáng sớm tinh mơ. Hôm qua phụ trách tuần tra người nghĩ sớm một chút nhì lên xuống ruộng, miễn cho Quản sự phát hiện hắn trồng Lưu. Kết quả liền phát hiện dưa trong đất sở hữu thành thuộc dưa đều không có, tức khắc liền luôn cuống. Chuyện gì xảy ra? Lưu Quản sự cũng luôn cuống. Vội vàng mặc vào áo ngắn liền ra bên ngoài chạy, giày đều đã quên xuyên. Thiên giết trộm dưa tặc a sở hữu dưa đều không có, quản sự, này nhưng như thế nào cho phải a Xem dưa hậu sinh ngồi sổm trên mặt đất gào khóc khóc lớn. Lưu quản sự hoảng hoảng loạn loạn ra sân, lưu gia lão cha dậy sớm. Đang ngồi ở trong viện uống nước, nhìn đến nhi tử liền thở dài. Lòng dạ đàn bà, mắng một câu xoay người trở về phòng, nhắm mắt làm ngơ. Lưu quản sự hoảng hoảng loạn loạn đi dưa mà. Vừa thấy cũng không phải là sao, 10 mẫu dưa gang, 10 mẫu dưa hấu thuộc một cái cũng chưa dư lại. Thiên giết, đây là cái nào tiểu tặc làm a? Lưu quản sự thất thanh kêu to. Quản sự, khẳng định vẫn là lần trước trộm dưa tiểu tặc làm. Phụ trách xem dưa sợ gánh trách nhiệm, liền thúc giục nói, quản sự, vì nay chi kế, thừa dịp chủ nhân còn không có phát hiện, chúng ta chạy nhanh bắt lấy kia trộm dưa tặc đi. Có lẽ là còn có thể làm chủ nhân tha thứ chúng ta a quản sự." Lưu quản sự cả người chấn động. "Là, là. Đúng vậy, bắt lấy kia trộm dưa tiểu tặc, bắt lấy bọn họ. Chủ nhân có lẽ là còn có thể tha hắn trộm dưa tiểu tặc." Lưu quản sự lẩm bẩm, đột nhiên nói, "Tiểu lục tử, tiểu lục tử đâu?" "Nhanh lên nhi, đi đem hắn gọi tới, không, đem hắn bắt lại, cho ta trói lại, trói lại lại không dưới định quyết tâm." Này quản sự vị trí chẳng những dữ không nổi, chỉ sợ đều không thể tại đây Điền Trang đãi đi xuống. Quản sự, quản sự, hồng nhớ, hồng nhớ người tới thu dưa gan cùng dưa hấu, hồng nhớ đại trưởng quầy tự mình tới, muốn gặp ngài đâu. Điền Trang người trên không biết dưa mà xảy ra chuyện gì, cấp giống giống lại đây, khó nén ý cười. Hồng nhớ tới liền ý nghĩa lại muốn bán ra giá cao tiền, cuối năm bọn họ cũng có thể nhiều lấy một ít tiền thưởng. Hồng nhớ tới. Lưu quản sự cả người chấn động, không song không song, Hồng Nhớ tới thu dưa, nhưng như thế nào là hảo. Quản sự, Hồng Nhớ đại trưởng quầy tự mình lại đây, ngươi chạy nhanh đi xem đi. Ngươi tới lại lần nữa thúc giục nói. Lưu quản sự không có biện pháp, căng ra đầu đi gặp Hồng Nhớ đại trưởng quầy, vừa thấy mặt liền cáo tội. Xin lỗi xin lỗi, điền trang ra một chút sự tình, này một đám dưa thuộc thiếu, còn thỉnh đại trưởng quầy châm trước một chút. Tiếp xúc quá hai lần. Lưu quản sự biết vị này, đại trưởng quầy ngày thường thực khách khí. Ai từng tưởng luôn luôn dễ nói chuyện đại trưởng quầy đột nhiên đem mặt nghiêm, lưu quản sự, cái này chỉ sợ là không ổn. Chúng ta chủ nhân còn chờ này phê dừa gang tặng lễ đâu, chúng ta chính là ký hiệp ước, nếu các ngươi lấy không ra dừa gang, cũng đừng trách ta không khách khí. Thái độ dị thường cường ngạnh, liền kém nói thẳng phải đối bộ công đường. Đại trưởng quầy, chẳng lẽ liền thật sự không thể châm trước sao? Lưu quản sự lúc này mới ý thức được, sự tình nghiêm trọng. Lưu quản sự, không phải không niệm chúng ta giao tình, chính là một mã chuyện này về một mã chuyện này, chúng ta chính là ký hiệp ước. Nếu chậm trễ chúng ta chủ nhân chuyện này, ta bên kia cũng không hảo công đạo. Đại trưởng quầy lời lẽ chính đáng, một chút châm trước ý tứ đều không có. Chủ nhân bên kia nhưng công đạo, đây là thiên hộ đại nhân dặn dò chuyện này, ai dám bất tận tâm. Muốn trách cũng quái này, điền trang người trên không hiểu chuyện nhi, thiên hộ đại nhân cũng dám lừa gạt. Đại trưởng quầy bên này không chịu nhượng bộ, Lưu Quản sự bên này lấy không ra đồ vật, hai phương người liền rằng co không dưới. Rốt cuộc vẫn là Lưu Quản sự đối lý, cấp không có biện pháp. Liên ở ngay lúc này, Lương Thủ Sơn mang theo khuê nữ xuất hiện, Lưu Quản sự như là bắt được cứu mạng dâm dạ, vừa thấy mặt liền hổ thẹn nói, chủ nhân, ta đem chuyện này làm tạm. Chuyện của ngươi nhi quay đầu lại lại nói. Lương Thủ Sơn biểu tình nhàn nhạt, nhạt, lại không còn nữa phía trước khách khí. Hắn đã đã cho cơ hội, là lưu quản sự chính mình không biết nắm chắc. Lương viên ngoại. Nhìn đến Lương Thủ Sơn, đại trưởng quầy vội đứng lên hành lễ, đại tiểu thư hảo. Lương Thủ Sơn khách khí ôn quyền, ra môn bất hạnh, làm đại trưởng quầy bạch chạy một chuyến. Hôm nào, hôm nào ta làm người tự mình đem hóa đưa qua đi, còn thỉnh đại trưởng quầy châm trước một chút. Đại trưởng quầy làm ra một bộ khó xử bộ dáng, nói, nếu lương viên ngoại mở miệng, cái này mặt mũi hồng nhớ cho. Ôm quyền rời đi. Lương thủ sơn tự mình đem người đưa đến bên ngoài, lương điền điền đưa qua đi mấy khối bạc vụn. Phiên tói đại trưởng quầy một chuyến tay không, điểm này nhi bạc cầm đi uống điểm nhi trà. Đại tiểu thư khách khí. Đại trưởng quầy vui tươi hớn hở thu bạc, khách khí liền ôm quyền đi rồi. Thiến đi đại trưởng quầy. Lương Thủ Sơn sắc mặt âm trầm xuống dưới. Lưu Quản sự rũ đầu đem người một lần nữa lui qua trong đại sảnh. Lương Điền Điền lúc này đây không có theo vào đi, nàng tin tưởng cha sẽ xử lý tốt những việc này nhi. Quả nhiên, không nhiều lắm trong chốc lát, Lưu Quản sự ra tới phân phó một tiếng, hai cái trai trai tiểu tử bị trói vào đại sảnh. Ngay sau đó hai đối vợ chồng khóc lóc cũng chạy tới, quỳ gối trong viện khóc lóc kể lể. Lương Điền Điền cảm thấy có chút xảo, ra Điền Trang. Tìm cái không ai địa phương thả ra A Đại, A Nhị, A Tam. Lương Điền Điền mang theo bọn họ chạy qua nhà mình dưa mà, thấy được sao? Về sau các ngươi liền ở chỗ này sinh hoạt, muốn xem hảo này đó dưa mà biết không? Ba con tiểu chó săn đã trưởng thành, một đám chắc nịch cùng ngẽ con tử dường như, tựa hầu nghe đã hiểu Lương Điền Điền nói, không tha cọ nàng chân. Lương Điền Điền cười ôm lấy bọn họ đầu, yên tâm, ta sẽ đúng giờ tới xem các ngươi. Hảo. Đừng làm nũng. Mau đi xem một chút các ngươi lánh địa đi. Ba con chó săn vui vẻ chạy, vây quanh dưa mả vòng một vòng lớn. Lương Điền Điền chống cằm nhìn tảng lớn dưa mả, có một cái ý tưởng. Nơi xa có người cưới ngựa hướng bên này tới rồi, A Đại thấy được đầu tiên đón đi lên, đám người gần Lương Điền Điền nhận ra tới, thế nhưng là thuận tử thúc. Thuận tử thúc, lúc này sao ngươi lại tới đây, có phải hay không trong nhà có chuyện này? Lương Điền Điền nhìn đến hắn còn sửng sốt một chút. Ngay thường lúc này Thuận Tử đều ở chấn trên cửa hàng. Kia mã là thẳng đến thôn trăng đi. Kết quả nhìn đến nửa đường Lương Điền Điền, Thuận Tử đột nhiên lôi kéo dây cương, mã móng trước cao cao dơ lên. Thuận Tử còn không đợi kia mã đứng vững vàng liền vèo nhảy xuống, sợ tới mức Lương Điền Điền tâm đều đi theo dẫn theo. Ai nha Thuận Tử thúc, ngươi làm ta sợ muốn chết. Thuật cưới ngựa hảo cũng không cần như vậy khoe khoang đi trong nhà chuyện gì đều không có. Thuận tử chuyện gì đều không có bộ dáng, cười thùng tịm, ngươi thuận tử thúc bản lĩnh ngươi còn không biết sao, lợn rừng thuận tử thúc đều có thể đánh chết, còn khống chế không được một con ngựa. Giơ tay vô vô kêu mông ngựa, kia mã thế nhưng ngoan ngoãn đi đến bên cạnh trên cỏ ăn cỏ đi, không ai nắm cũng không chạy loạn. Muốn nói cha hòa thuận tử thúc này tay không chế mã bản lĩnh, lương điền điển thật đúng là bội phủ. Thuận tử thúc, ngươi tới là có việc nhi a Cũng không phải là. Thuận tử cười nói, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. kia hỏa kẻ cắp rốt cuộc nhịn không được bán những cái đó dưa gang bọn họ nhưng thật ra thông minh. Biết tìm những cái đó cửa hàng đi bán sẽ bạo lẩu, kết quả liền tuyển gia đình giàu có đi bán. Khả xảo, kia hộ nhân gia thỉnh đại phu, nhưng còn không phải là hàn gia tiểu ca, hắn biết nhà chúng ta chuyện này, liền hỏi nhiều hai câu. Biết là ba giảm trang vài người bán cho bọn họ trong phủ, liền cùng ta nói. Sáng sớm ta liền đi đem người khống chế đi lên, lúc này mới tới nói cho đại ca. Người bắt được, đại gia hỏa đều đi theo nhẹ nhàng thở ra, thuận tử cơ hồ cả đêm không ngủ, liền làm việc này nhi. Thuận tử thúc, vất vả ngươi. Lương Điền Điền cảm kích nói, cha liền ở Điền Trang Thượng đâu, bên này nội quỷ phòng trừng cũng muốn chào ra tới. Kêu hảo, ta đi Điền Trang Thượng đặng chờ. Lương Điền Điền gật gật đầu, bôi thuận tử đi Điền Trang. Điền Trang Thượng Lương Thủ Sơn đã thẩm vấn ra tới, quả nhiên là tiểu lục tử cùng cái kia trai trai tiểu tử cấu kết người ngoài đem Điền Trang Thượng dưa cấp trộm. Lương Thủ Sơn ý tứ là muốn đưa đi quan phủ, người như vậy Điền Trang Thượng không thể tiếp tục dùng, liên quan kia hai nhà người cũng không thể dùng. Cấu kết người ngoài trộm chủ nhân đồ vật, này tội lỗi cũng không nhỏ, tới rồi quan phủ, đó là muốn hạ nhà tù. Kia hai nhà người sợ hãi, quỳ trên mặt đất không được dập đầu, đầu đều đập vỡ. Lương Thủ Sơn nhìn bọn họ người một nhà rượu già rất trẻ, hai tử một đông lớn, nếu là thật đưa đến quan phủ đích xác không cái đường sống. Cuối cùng hắn đem chuyện này nhi giao cho Lưu Quản Sự xử lý, cũng coi như là đối hắn một lần khảo nghiệm đi. Lưu Quản Sự xấu hổ mặt ra đỏ bừng, mang đi kia hai nhà người. Sau đó không lâu trong viện liền truyền đến Tiểu Lục Tử cùng cái kia trai trai Tiểu Tử đau Hô, hai người bị ấn đánh một hồi bản tử. Đến nỗi kia hai hộ nhân ra. Ra loại sự tình này, trong nhà trưởng bối không có khả năng không biết, lại coi như chuyện gì nhi cũng chưa phát sinh, cũng không có việc gì người dường như ở Điển Trang Thượng đương nhiên hưởng thụ sinh hoạt, người như vậy là nói cái gì đều không thể lưu tại Điển Trang. Lưu quản sự hiển nhiên cũng biết điểm này, mỗi nhà cho 2 lượng bạc, đem kia 2 nhà cấp tiễn đi. hai nhà người đi thời điểm rất là không tha, Điển Trang Thượng như vậy kiếm tiền, chủ nhân lại là cái hào phóng. Cuối năm khẳng định không thể bạc đãi đại gia. Hiện tại hảo, náo ra như vậy một mã chuyện này, cuối năm tiền bạc không có, hiện tại điển trang đều lưu không được. Điển hình ham món lợi nhỏ thiệt thòi lớn. Điển trang thượng chuyện này xử lý xong rồi, lưu quản sự hổ thẹn khó làm, chủ động từ đi quản sự việc. Lương Thủ Sơn lúc này đây cũng vô tâm mềm, lưu quản sự không phải quản sự, bất quá điển trang thượng chuyện này vẫn là làm hắn quản, xem như tạm thời thay thế quản sự trước. Chờ lương thủ sơn một lần nữa tìm được rồi thích hợp người, lại đến thay đổi hắn. Lưu quản sự biết này xem như chính mình một cái cơ hội, nếu lại xảy ra chuyện nhi, chỉ sợ cái này điển trang bọn họ một nhà cũng muốn ở không nổi nữa. Ngan ân vạn tạ tiễn đi lương thủ sơn mấy người. Lưu quản sự trở lại thôn trang liền đem đại gia hỏa đều gọi vào trong viện, thực nghiêm túc hấn lời nói. Về sau điển trang thượng nếu là tái xuất hiện loại sự tình này, hắn cũng không thế bọn họ cầu tình. Trực tiếp đem người đưa đến quan phủ đi ngồi tù, còn có an bài hảo trực đêm. Nếu ai lại lười biếng, liền trực tiếp ăn trượng hình. Luôn luôn ôn hòa lưu quản sự đột nhiên hung lên, điền trang người trên đều có chút không thích hứng, bất quá nghĩ đến kia bị tiễn đi hai nhà người, đại gia hỏa đều trầm mặc. Lương điền điền ngồi ở trong viện bồi lưu lão nhân với nắng, tiểu nha đầu an an tính tính, cũng không có bởi vì một người bị lưu tại xa lạ địa phương có cái gì không khỏe. Lưu lão nhân âm thầm đánh giá chủ nhân vị này tiểu tiểu thư, đột nhiên nói: "Tiểu thư thích này điền trang sao?" Lương Điền Điền kỳ quái nhìn hắn một cái. "Thích. Nhà mình điền trang, làm gì không thích?" Lưu lão nhân nghĩ đến trước kia chủ nhân, kia trong nhà thiếu gia, tiểu thư chính là rất ít đến thôn trang đi lên, liền tính là tới cũng là mang theo ba năm bạn tốt chơi buổi sáng, mới mẹ kính qua liền đi rồi, vị này chủ nhân tiểu thư tựa hồ có chút không giống nhau. Ta cho rằng gia đình giàu có tiểu thư đều không thích ở nông thôn đâu. Rốt cuộc không thể so trong thành sạch sẽ, gà vịt nông phân tùy ý có thể thấy được, nếu là không cẩn thận gặp được từ sơn thượng hạ tới giã thú kia càng là nguy hiểm. Lương Điền Điền bật cười, ta cũng không phải là cái gì gia đình giàu có tiểu thư. Cái này đến phiên lưu lão nhân kinh ngạc, Lương Điền Điền cũng không có gì hảo dấu giếm. Nhà mình cách nơi này cũng không xa, những người này sớm muộn gì sẽ biết. Nhà của chúng ta cũng là ở nông thôn, liền trụ cách nơi này không xa. Lưu lão Nhân cảm thấy hiếm lạ. Kia tiểu thư cũng là hiểu được làm ruộng. Lương Điền Điền gật đầu, nhà của chúng ta chính là nông hộ nhân gia, này hoa màu cũng loại nhiều năm đầu. Nhìn như tùy ý nói chuyện hiếm, trên thực tế cũng là muốn nói cho lão Nhân, đừng nghĩ đem nàng trở thành cái gì cũng đều không hiểu lừa gạt. Lưu lão Nhân bừng tỉnh. Chắc không được vị tiểu thư này luôn là ngoài ruộng đâu. Hắn còn tưởng rằng là đồ ý mới mẹ đâu, cảm tình nhân gia là gì đều minh bạch. Nghĩ vậy hắn liền thầm than một tiếng, nhà mình cái kia kẻ bất lực như tử, còn nghĩ như là đối đại thượng một cái chủ nhân như vậy lừa gạt tân chủ nhân đâu. Nhân gia cũng là hoa màu kỹ năng, nơi nào là như vậy hảo lừa gạt. Nghĩ điển trang người trên tuy rằng không dám trang trận táo bạo như là tiểu lục tử bọn họ như vậy cấu kết người ngoài trộm điển trang dưa gan gì. Khá vậy có không ít người ra ngẫu nhiên trích mấy cái đi bán đi hoặc là dứt khoát tặng người, lưu lão nhân liền có chút lo lắng. Này nếu là trích mấy cái đi, không ai phát hiện. Nhưng điển trang thượng nhiều người như vậy, nếu là người một cái ta một cái như vậy mỗi ngày chống trích, lâu rồi khó bảo toàn chủ nhân sẽ không phát hiện. Tưởng tượng đến chính mình nhi tử kia nguy ngập nguy cơ địa vị, lưu lão nhân càng là thở dài. Nhi tử cái gì cũng tốt, hiếu thuận, nghe lời. Làm việc nhi cũng coi như cần cù, chính là này tính cách có chút ước ước, luôn thích ba phải, bằng không lần này trộm dưa chuyện này cũng sẽ không nháo thành như vậy. Tiểu thư này dưa gang, dưa hấu đều là quý giá đổ vật A. Lưu lão nhân giống như vô tình đề ra một câu, cũng không biết này thu hoạch như thế nào. Hy vọng lao ra bọn họ cũng không có chuẩn số, đó là tốt nhất bất quá. Lương Điền Điền vẻ mặt thiên chân tươi cười, khiếp mắt nói, thứ này chúng ta đều loại mấy năm. Mẫu sản nhiều ít đều hiểu rõ, cùng hồng nhớ làm buồn bán cũng không phải một ngày hai ngày, chúng ta lẫn nhau đều có chứng ngục, cuối năm một đôi chướng sẽ biết. Năm nay năm đầu hảo, tổng sẽ không so năm rồi thiếu là được. Dừng một chút, Lương Điền Điền tiếp tục nói, cha ta nói, nếu này thu hoạch hảo, kia cuối năm liền cho đại gia nhiều thưởng một ít bạc. Nhà của chúng ta từ trước đến nay là thưởng phạt phân minh. Lưu lão nhân âm thầm não bổ, nếu thu hoạch không tốt, Chỉ sợ con của hắn Điền Trang quản sự muôn ém, chính là Điền Trang thượng những người này cũng muốn đổi đi đi. Nay chủ nhân, nhìn như hàm hậu, kỳ thật khôn khéo đâu. Lương Điền Điền cũng không phải là vô cớ tìm tới lưu Lão nhân nói chuyện hiếm, nếu không phải con của hắn là quản sự, nàng liền thay đổi người hàn huyên. Gõ một chút Lão nhân, Lương Điền Điền lại ở Điền Trang thượng ăn cơm trưa, chờ đến buổi chiều rất xa nhìn đến cha cưới cao đầu đại mã tới đón nàng. Lương Điền Điền vừa thấy cha biểu tình liền biết trộm dưa chuyện này là giải quyết hảo. Tám tháng, nóng rắt dương quang chiếu lên trên người có chút đau đớn, Lương Điền Điền cố ý chọn trạng vạng ra cửa, chính là trốn tránh đại thái dương. Câu câu, hổ tử, cẩn thận một chút nhi, đừng chạy loạn. Hai cái tiểu gia hỏa hiện giờ đã năm tuổi, cái này đầu thoán cũng mau, đừng nhìn một đám đều béo đô đô, này chạy lên chỉ chấp mắt liền không ảnh. Cái này mùa nước mưa nhiều. Bờ sông không ít người ở trò cá, hai cái tiểu gia hỏa nhanh như chớp liền thò lại gần. Trần Gia Tam thúc gia đại lang đang ở trong sông sờ cá, hắn năm nay đã 15 tuổi đừng nhìn này đọc sách không thành, sờ cá chính là lành nghề. Lệ ngoại sáu bảy cái trai trai tiểu tử, liền hắn thường thường sờ đến cá ném tới bờ sông cố ý đào một cái hố nhỏ. Câu câu cùng hổ tử cùng tiểu Tam tử quan hệ tương đối hảo, cùng Trần Gia đại lang ca cũng liền quen biết. Hai cái tiểu gia hỏa đều ba ba ngồi xổm thủy biên xem hắn sờ cá, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Trần Gia Đại Lang sờ đến một cái bàn tay đại cá trích, cầu cầu ánh mắt sáng lên, "Đại Lang ca cho ta, cho ta kia thủy cũng chưa đến đầu gối thâm, Đại Lang ca còn có thể sờ đến cá, quá lợi hại." "Hắc hắc, cầu cầu tiếp theo." Trần Gia Đại Lang là cái mê chơi hải nháo, đừng nhìn đều 15 tuổi. Con như là cái hải tử dường như. Cá trích lên bờ. Thời thủy không được quay cuồng, cầu cầu có chút không dám xuống tay. Bắt vài lần cũng không bắt lấy, kết quả còn làm cho kia cá cả người dính đầy bùn đất. trần gia đại lang thấy được liền cười nói, đừng sợ. Kia cá không cắn người. Cầu cầu vẫn là không dám xuống tay. Thật buồn. Hồ tử xem bất quá đi, dối tay liền đi bắt, kết quả cá một cái đánh rất sợ tới mức hắn cũng chạy nhanh dối tay. Hai cái tiểu da hỏa trầm mặc đối diện, rất có điểm nhi không trô xuống tay cảm giác. Hổ tử ánh mắt sáng lên, đứng lên nhấc chân liền đá qua đi. Làm ngươi làm ta sợ, làm ngươi làm ta sợ thực cá lật liền bất động. Hổ tử cầm lấy cá, lúc này đây không có dây dưa. Cho ngươi. Câu câu ngốc ngốc nhìn vừa mới còn tung tăng nhảy nhót cá trong nháy mắt liền biến thành cá chết. Chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt. Ta là tưởng dưỡng. Hổ tử. Lương Điền Điền lại đây thời điểm hai cái tiểu gia hỏa đang ở mắt to trừng mắt nhỏ. Đây là làm sao vậy? Câu câu thở dài, đại lang ca cấp cá, bị hổ tử đá đã chết, còn có thể ăn. Dâu vợ nói, lương điền điền. Nói chuyện công phu Trần gia đại lang lại sờ đến một cái cá, tùy tay ném lại đây, câu câu tiếp theo, lần này đừng đá đã chết. Hiển nhiên vừa mới hai cái tiểu gia hỏa cách làm bị hắn xem ở trong mắt, dở khóc dở cười. Câu câu luống cuống tay chân tiếp được cá, trên người lộng một thân vết nước. Lương Điền Điền thở dài, về nhà lại muốn giặt quần áo. Đại Lang, Đại Lang ngươi trốn đi đâu vậy? Lan ra đây cho ta. Nơi xa quen thuộc thanh âm vang lên, tức muốn hụt máu. Lương Điền Điền kinh ngạc xem qua đi, thế nhưng là Trần Gia Tam Thẩm. Người trước luôn luôn bảo trì ôn nhu Trần Gia Tam Thẩm phá mã chương phi, đây là làm sao vậy? Lại xem Trần Gia Đại Lang, hoảng hoảng loạn loạn chạy lên bờ, bước lên giày liền chạy, còn không ngừng công đạo Lương Điền Điền. Điền Điền, này cá đều cho các ngươi, trong chốc lát nhìn đến ta nương, ngàn vạn đừng nói nhìn đến ta bờ bên kia chính là Cao Lương mà. Trần Gia đại lang chui vào đi liền không ảnh. Lương Điền Điền, này đều cái gì cùng cái gì a? Trần Gia Tam thẩm nổi giận đùng đùng, nhìn đến Lương Điền Điền liền đã đi tới. Điền Điền, ngươi nhìn đến nhà ta đại lang không? Lương Điền Điền chớp chớp mắt, còn không có tới kịp mở miệng, liền nghe hổ tử nói, ta thấy được Hướng trong tôn chạy. Nói dối đều không nháy mắt. Câu câu rầu cái miệng nhỏ thọc hắn một chút, hổ tử trường lớn đôi mắt, một phen đoạt lấy trong tay hắn cá, lẩm bẩm nói, không nghĩ muốn, có phải hay không? Câu câu chán nản, lại cũng chưa nói cái gì. Trần gia Tam thẩm khí mắng to, cái này tiểu tử thối, xem ta bắt được hắn không lột hắn ra. Lại nhưng không giống như là nàng lời nói. Trần gia vẫn luôn lấy vừa làm ruộng vừa đi học ra truyền tự xưng là Chị em dâu chi gian tuy rằng cũng ngẫu nhiên khắc khẩu, lại cũng đều là đóng cửa lại nhà mình xảo, rất ít ở bên ngoài người đàn bà đanh đá giống nhau hành sự, hôm nay nhưng tính kiến thức. Tam thẩm, có chuyện hảo hảo nói, đại lang ca lại làm sao vậy? Lương Điền Điền bất đắc dĩ dùng một cái lại tự, hai nhà ly đến gần, thường xuyên nghe được trần gia tam thẩm ở trong sân đối trần gia đại lang hô to gọi nhỏ. Cái này đại lang ca, trước kia không hiểu biết, tiếp xúc mới biết được cũng là cái có thể gây họa. Còn nói đâu, ngươi là không biết ta, cái này tiểu tử thối, cho hắn nói một mồm thân, nhân gia nhà gái kia đầu lại đây tương xem, hắn khét ngược, trốn đi ra ngoài, làm hại nhân gia cho rằng chúng ta không thích nhân gia khuê nữ, kia khuê nữ đi thời điểm đôi mắt đều đỏ. Điên điên ngươi là không thấy được, kia khuê nữ lớn lên tú khí, lại là cái hiểu chuyện nhi, ta nhìn rất vừa lòng. Kết quả tên tiểu tử thối này cho ta tới như vậy vừa ra. Hảo hảo việc hôn nhân xem như làm hỏng. Thời đại này kết thân cũng không phải thật sự cái loại này manh hôn ách giả liền tính là gia đình giàu có đón dâu cũng muốn biến tướng tương xem một phen, nông hộ nhân gia quy cụ thiếu, nhà gái liền đánh thăm người thần trên danh nghĩa môn tương xem cũng không phải cái gì đại sự nhi, đại gia hỏa đều trong lòng biết rõ ràng. Đại lang ca như vậy tiểu liền bắt đầu nghị hôn. Tuy rằng vừa mới bắt đầu tương xem đi, chính là nông hộ nhân gia không thể so gia đình giàu có, Giống nhau một năm nội cũng liền thành thân. Trần Gia Đại Lang, giống như mới 15 tuổi đi. Lương Điền Điền lại lần nữa cảm thán cổ đại người trưởng thành sớm, có chút không lời gì để nói. Con nhỏ gì a, hắn đều 15 tuổi, hắn cha giống hắn lớn như vậy thời điểm đều có hắn. Trần Gia Tam thẩm đôi tay véo eo nói, cũng chính là hắn, vốn định làm hắn đọc sách, ai từng tưởng tượng cũng không hảo hảo đọc. Nếu đều không đọc sách, nay chậm trễ nữa cưới vợ nhưng sao chỉnh Trần Gia Tam Thẩm ở bên kia lại nhảy, Lương Điền Điền ở trong gió hỗn độn. 15 tuổi, hai tử đều có, Trần Gia Tam Thúc, ngươi có thể lại sớm một chút như sao? Chết không được Trần Gia Tam Thúc còn không có nhà mình cha đại, hai tử lại rất đại. Liên tính là Trần Gia Tam Thẩm so Tam Thúc đại đi, nhưng này thành thân cũng quá sớm đi. Trần Gia Tam Thẩm căn bản không chú ý tới Lương Điền Điền kia quái gì ánh mắt, lo chính mình nói, hắn còn nhỏ gì a, năm nay đều 15. Này mắt nhìn liền phải ăn tiết 16 tuổi cưới vợ Ở trong thôn đều tính vãn Ngươi nhìn xem nhân gia tiểu hoa Mới 12 tuổi à Này đều bắt đầu nghị hôn Cuộc sống này quá đến nhiều mau à Lại quá 2 năm các ngươi này đó hải tử đều phải thành ra trần gia tam thẩm còn ở kia lại nhải Tựa hồ ở phát Tiết Lương Điền Điền lại trợn tròn mắt Tiểu hoa nghị thân Cái nào tiểu hoa Không phải chính mình nhận thức cái kia đi Người đứa nhỏ này như thế nào cũng chóng váng. Trần gia tam thẩm cỡ trách một đốn này trong lòng khí cũng giải đi ra ngoài. Liên tâm bình khí hòa nói, tiểu hoa, còn có thể có mấy cái tiểu hoa à. Ngươi cúc hoa thím ra tiểu hoa bái, nhưng không phải nàng cái này tiểu hoa năm nay 12 tuổi. Lương Điền Điền ở trong gió hôn đột. 12 tuổi tiểu hoa tỷ liền nghĩ hôn, vấn đề là nàng cư nhiên cũng không biết. Sao mà, ngươi không biết à? Trần gia tam thẩm chớp chấp mắt, ngươi không biết cũng là bình thường, ngươi một tiểu nha đầu, cũng không ai cùng ngươi nói chuyện này nhi. Nàng cũng là cùng cúc hoa thím người nọ đi được gần, mới biết được. Trong thôn người khác còn không biết chuyện này đâu. Đúng rồi điền điền, ngươi nhưng đừng cho nói ra đi à, chuyện này có được hay không còn khó mà nói đâu. Nga. Nga lương điền điền thuận miệng ứng phó, trong lòng lộn xộn. Thời gian quá đến cũng quá nhanh đi. Chỉ chấp mắt này tiểu hoa đều phải đính hôn. Nhưng vấn đề là, tiểu hoa mới 12 tuổi A, đây là gấp cái gì A? Lương Điền Điền cảm thán, thời gian đều đi đâu vậy? Muốn nói tiểu hoa việc hôn nhân A, người cúc hoa thím cũng là nhọc lòng, này chọn hồi lâu cũng không chọn đến thích hợp người, nghe nói gần nhất bà mối cấp giới thiệu một cái tú tài lao ra. Hiểu biết chư nghĩa, khá tốt. Tiểu hoa này chỉ cần gả qua đi chính là tú tài nữ tử. Nay ở chúng ta lão lang động chính là đầu một phần, ai không hâm mộ A. Trần gia tam thẩm lại nhảy, lại nhỏ giọng nói khai. Lương Điền Điền A một tiếng, sao? Tiểu hoa phải gả người là cái tú tài lao ra. Nay nhưng khá tốt, chính là này tú tài cũng không biết bao lớn tuổi. Tiểu hoa mới 12 tuổi A, giống nhau liền tính là thi đậu tú tài, 18-9 tuổi, 20 tuổi đều là bình thường, ngàn vạn hay là cái 2-30 tuổi đại thúc A. Lương Điền Điền thấp thỏm bất an, liền muốn biết càng nhiều tin tức. Nghe nói 20 tuổi, tuổi là lớn điểm nhi, bất quá bà mối nói, là tiểu tử, không thành quá thân. Trần gia tam thẩm liền nói, cái này niên đại 20 tuổi còn không có thành thân tú tài lao ra. Lương Điền Điền cầm hoài nghi thái độ, liền thấp giọng nói, có phải hay không có gì tật xấu a? Bằng không sao 20 tuổi còn không có thành thân đâu. Người đứa nhỏ này, sao gì lời nói đều dám nói đâu trần gia tam thẩm thật cẩn thận nhìn xem chung quanh mấy cái tiểu tử ở thượng du bắt cá trước mặt cầu cầu cùng hổ tử ở bờ sông chơi cá cũng không có gì người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra không nghe nói có gì thật xấu chính là phía trước cha không có thủ ba năm này việc hôn nhân liền cấp chấm trễ lại một cái nghe nói gia cảnh không được tốt liền nói sao nào có hai mươi tuổi còn không có thành thân tu tài cảm tình là như thế này chuyện đó nhi định ra tới Lương Điền Điền trong lòng rất hụt hâm nhi, tiểu hoa chuyện lớn như vậy nhi đều không cùng chính mình nói một tiếng, rốt cuộc có hay không lấy chính mình đương bằng hữu A. Phải biết rằng, tiểu hoa chính là nàng điều động nội bộ tẩu tử người được chọn, kết quả này không đợi nhà mình ca ca lớn lên đâu, nhân gia kia đầu đều phải đính hôn, chuyện này náo, ai. Tóm lại Lương Điền Điền có chút tiểu buồn bực, nói không rõ cảm giác, trong lòng như là miêu chảo dường như, tính không xuống dưới. Sao có thể nhanh như vậy, chính là mấy ngày hôm trước bà mối nhắc tới như vậy một câu, hai nhà tuổi kém có chút đại, nhân gia tú tài bên kia còn không nhất định nguyện ý đâu. Rốt cuộc đều 20 tuổi, đã trầm trễ, nhân gia cũng sốt ruột cưới vợ hảo nối roi tông đường đâu. Cũng là, lương điền điền ngấm lại liền bình thường trở lại, kém 8 tuổi đâu, này cũng không phải là hiện đại xã hội, nam hơn 30 kết hôn cũng không gì nói. Ở thời đại này, Nối roi tông đường kia chính là đại sự Nhi, tiểu hoa mới 12 tuổi, nhanh nhất cũng đến chờ nàng 15 tuổi mới có thể thành thân đi, kia nam nhân còn có thể chờ thượng nàng 3 năm. Nói như vậy chuyện này Nhi liền không thể thành. Lương Điền Điền bên này nhẹ nhàng thở ra, liền nghe bên kia trần gia tam thầm nói, số tuổi là kém một chút Nhi, bất quá nhà trai nghe nói tiểu hoa hiểu biết chữ nghĩa, còn rất vừa ý giống như. Lương Điền Điền hận không thể băm tay. Hảo Hảo làm gì không có việc gì giáo tiểu hoa đọc sách, cái này Hảo, điều động nội bộ tẩu tử bay đi.